t r ư ớ c 1.351, đế con tao đa nhờ ma y 1 0 0 k y so với giọng của ba mạnh văn chiết giọng của hạ lao ra không lớn không thể nào so được nhưng mà hạ lao ra cả đầu bạc trắng nhưng tinh thần phân chân đứng đó hé miệng nói vài lời nhưng lại thể hiện ra một cỗ khí phách khiến người khác không dám k i n h thường thậm chí còn không cả dám nhìn thẳng vào ông khi đứng cùng một chỗ với ông cụ ba mạnh văn chiết càng kêu gào lợi hại thì càng khiến người ta nghĩ rằng hắn ta cố tình gây sự đồng thời cũng là hắn ta đang sợ hãi không thôi ba của mạnh văn chiết còn đang sững sờ lời nói vừa rồi của ông cụ khiến hắn ta nhất thời không tiêu hóa nổi lúc hạ lao ra nói những lời kia ánh mắt khí thế trên người đều khiến ba của mạnh văn chiết không dám nhìn thẳng thậm chí còn giống như bị vật nặng đè nén khiến hắn ta không thể ngẩng đầu lên được theo bản năng hắn ta có cảm giác muốn lùi bước hắn bỗng nhiên có chút lo lắng gia đình này liệu có phải thật sự đáng gương không cẩn thận xem xét mấy người trước mắt bà cụ thì bị liệt cô vợ thì đang mang bầu ông cụ thì già thêm hai đứa nhỏ nhưng một đứa cùng lắm tám tuổi đứa còn lại cũng chỉ mười hai tuổi toàn gia này thật sự sang quý sao nhìn thế nào cũng không giống đâu giống như vợ hắn ngày thường quần áo trang sức trên người có thứ gì không phải là đồ giá trị xa xỉ chứ hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt được rồi nhưng mấy người trước mặt này cô vợ đang mang thai thì có bộ dạng vô cùng xinh đẹp khiến hắn nhìn thôi cũng thấy tâm tư n g ư ỡ n g ấy nhưng phục trang của cô ta cũng chẳng phải là đồ đặc biệt xa xỉ đáng giá gì cho cam lại thêm nữa là trên người một chút trang sức cũng không có vậy xem ra người đàn ông của cô ta đối với cô ta cũng chỉ bình thường thôi hơn nữa trước khi hắn đến gây chuyện đã hỏi tham q u a nghe nói đây là một hộ gia đình mới truyền tới cũng chưa thân thiết với những gia đình khác hình như bọn họ là họ du thì phải theo như hắn dự đoán thì nhà này hẳn là nhà giàu mới nổi đến tiểu khu này mua p h o n g ốc cũng không phải gia đình dòng roi gì cho cam ba của mạnh văn chiết tự động viên bản thân ở thủ đô này bọn họ là mạnh gia ai dám không cho bọn họ ba phần mặt nuôi chứ những người này thì tính là gì dám đánh con trai của hắn sao còn lao g i ả này hẳn là tám chín phần mười là cố tình dọa hắn mà thôi hắn cũng không phải là người dễ dàng bị người khác dọa d ẫ m như vậy đâu suy nghĩ như vậy ba của mạnh văn chết trong nháy mắt lấy lại dáng vẻ b ệ vệ tiêu ngạo mãnh liệt lúc nãy hắn nhìn hạ lao g i ả khinh thường cười cười á i bà lao g i ả ông xem ra đúng là không sợ chết mà lao không ra ngoài mà hỏi thăm xem ở thủ đô này mạnh ra chúng ta có địa vị gì chỉ bằng nhà các người mà muốn đấu với nhà chúng tôi ư mẹ nó muốn chết à? hắn đem hạ lao ra đánh giá một lần hèn mọn nói ông đây coi như nhìn vào chuyện nhà các người toàn người già yếu nên cho các người thêm một cơ hội bảo thăng nhóc kia còn có con bé kia nữa quỳ ở trước cửa nhà chúng ta xin lỗi con trai tôi tự vả một trăm cái vào mặt nhiếp thu sinh không muốn để ba mẹ mình ra rồi mà còn phải ra mặt cô bước lên phía trước nửa biết mỉm cười nói chuyện này nếu không làm thì sao ba mạnh văn chết thấy nhiếp thu xính mặc dù bụng lớn nhưng bộ dạng lại thùy mị phong tình ít người sánh kịp hắn từng n à y tuổi đầu tuy rằng từng có không ít đàn bà nhưng chưa từng gặp được người nào xinh đẹp thế này không phải chỉ là vẻ mặt xinh đẹp mà là từ trong ra ngoài toàn thân cao thấp thậm chí mỗi sợ tóc đều tỏa ra hơi thở mê người mỗi cái d ơ tay nhấc chân đều đẹp tự nhiên đến mức phong tình vạn trùng nhìn cô trong lòng ba mạnh văn chết không khỏi nảy sinh tàn i ệ m c h ư n g một nghìn ba trăm năm mươi hai đu n ở dê la trông dô n ở dê người thế là giọng nói cũng có chút biến hóa nhưng dáng vẻ tiêu ngạo vậy vệ vẫn giữ nguyên như cũ hắn nói xem ra cô vợ nhỏ như cô cũng hiểu được lý lẽ đó vậy tôi sẽ nói chuyện tử tế với cô con trai tôi là ai chứ là thiên tri tiêu tử nhân trung l n g phượng nếu nó bị thương tổn thì các người không thể bồi thường nổi đâu để con cô chịu một trăm cái đánh không cần gấp chuyện vừa mới bắt đầu thôi tôi sẽ không để yên đâu mời nói nhiếp thu xính lễ độ ba của mạnh văn chết giơ tay đưa tao người đàn ông sau lưng hắn lập tức đưa lên một cái gậy gỗ ước chừng còn to hơn cả cánh tay nhiếp thu xính hắn dùng gậy gỗ đập đập vào lòng bàn tay mình ba mẹ không d ễ dỗ tử tế nếu ba mẹ nó không ở đây thì cô là trưởng bối của nó rồi cô có thể thay ba mẹ thằng nhóc con này để dạy d ô nó thấy cái này không tôi đưa cô ba cái gậy cô này cô dùng nó để giáo hấn thằng nhóc kia khi nào đánh gãy cả ba cái gậy thì con trai tôi mới có thể xả giận được lời này của hắn ta quả thực khiến người ta hận đến mức nữa răng ngay cả hạ lao ra cũng lộ ra sắc mặt giận dữ mẹ nó thật là cờ mờ nờ không biết xấu hổ mà một trăm cái tát đã là muốn táng tận lương tâm lắm rồi vậy mà còn đòi dùng cái gậy gỗ to như thế đánh vào người đứa nhỏ còn muốn đánh gãy hơn nữa là đánh gây ba cái không phải một loại người hoàn toàn không biết xấu hổ thế này là cầm thú chứ không phải người lợi như thế mà hắn cũng dám nói ra miệng được đây mà là muốn giao hân thính phong sao rõ ràng là muốn giết thằng bé mà thanh ti cắn răng ánh mắt đã đỏ lự hạ lao phu nhân cả người run run chỉ có nhạc thính phong và nhiếp thu xính sắc mặt không đổi vẫn luôn mỉm cười như cũ nhiếp thu s í n h không có nửa điểm giận dữ cũng gật đầu nói ừ m không tệ ba mẹ không dạy dỗ l ờ i này không sai đứa nhỏ làm sai đương nhiên phải chịu trừng phạt không phải sao phiến anh nói lại một lần nữa cho rõ nào ba của mạnh văn chiết xem xét nhiếp thu s í n h ngay cả điều kiện quá phận như vậy cũng đáp ứng trong lúc nhất thời hắn ta không xác định được rốt cuộc cô muốn làm gì vừa rồi hắn cố y đưa ra hai điều kiện vô cùng quá đáng là để nhìn xem rốt cuộc nhiếp thu sính sẽ có thái độ gì hắn vốn tưởng cô nhất định sẽ thở hổn hển sống chết không đồng ý đến lúc đó hắn sẽ đưa ra một hình phạt đỡ nghiêm khắc hơn nhưng lại không ngờ rằng người ta hoàn toàn không cần nhưng mà hắn ta lại nhìn thấy nhiếp thu sính còn mỉm cười liền nghĩ rằng cô hẳn là đang muốn lấy lòng mình trong lòng hắn vô cùng đắc ý hắn nghĩ rằng ắt hẳn là nhiếp thu xính cho là người bị đánh dù sao cũng không phải là con ruột của cô ta vậy thì bị mắng bị đánh thì đâu có quan hệ gì với cô ta đâu nghĩ vậy ba của mạnh văn chiết càng thêm hung hăng lại đưa ra điều kiện hà khác hơn nữa còn có con trai tôi bị thằng nhóc này đánh giờ vẫn nằm trên giường không dậy nổi chuyện này sẽ tạo thành bóng ma thật lớn trong lòng thằng bé tục ngữ có câu ngoại thương dễ trị tâm bệnh nan y ỉa bóng ma tâm lý của con trai tôi không biết đến bao giờ mới có thể bình phục vậy nên các người viết giấy cam đoan đồng ý từng tháng sẽ đều đặn chi tiền thuốc men cho đến khi con trai tôi khỏi h ẳ n mới thôi lời này vừa ra hạ lao ra nở nụ cười trên đời này vẫn có kẻ vô liêm sỉ mà nao tàn thế này cơ à, không hiểu làm sao mà hắn có thể trưởng thành được thế này nữa vẻ mặt ông cụ vô cùng tiếc hận nói từ lúc cậu xuất hiện nhìn thế nào cũng thấy giống người nhưng càng nói thì càng giống x u ấ t sinh ba của mạnh văn chết s ư ớ n g sốt ông có ý gì à tôi chửi cậu đó nói là cậu giống người nhưng kỳ thật thì không phải người chương một nghìn ba trăm năm mươi ba con chính la đư á nho ưu tú nhất những người mà hắn ta dẫn theo thật ra còn hiểu sớm hơn cả hắn thấp giọng nói nhỏ vào hai hắn một câu ba của mạnh văn chết giận sôi láo giạ kia ông thử nói thêm câu nữa xem nhiếp thu xính nhìn cười nói ai nha ba người đừng nóng vội như vậy cứ chờ vị tiên sinh này nói x o n g đã con cảm thấy yêu cầu về tiền thuốc men kia là yêu cầu hết sức bình thường nha vậy mời anh nói rõ ràng xem từng tháng nhiều ít thế nào vậy ba của mạnh văn c h ế t nói xem ra trong nhà này cô là người duy nhất hiểu lý lẽ đó tôi sẽ không so đo với lao già này làm gì nữa trong lòng hắn ta cười lạnh cả gia đình này đúng là không biết sống chết hắn vốn không muốn v ò i bọn họ một khoản nhưng hiện giờ xem ra là bọn họ tự tìm đến cái này ba của mạnh văn c h ế t xoa cảm nói từng tháng sau nhà các người có thể ở tại nơi này hẳn là không phải dạng quỷ nghèo khó gì nhưng mà chúng ta cũng không phải bòn rút các người tiền thuốc men hàng tháng của con trai tôi chỉ cần hai trăm vạn là được rồi nhiếp thu xính gật đầu thế à hai trăm vạn sao cũng không nhiều lắm thế này nghĩa là nếu con trai anh đến chết cũng không khá lên được thì tiền thuốc men này của chúng tôi vẫn sẽ đưa cho nó đến khi chết đúng không mẹ của mạnh văn chết bước ra chỉ vào nhiếp thu xính mà chửi hầm lên con đi kia mày rủa ai chết thế hả mày có tin là mày chỉ cần nói thêm một câu nữa là tao sẽ xé nát miệng mày ra không cô ta đã sớm không vừa mắt rồi ánh mắt chồng cô ta nhìn nhiếp thu xính vốn đã không thích hợp từ nay nhưng cô ta vẫn nhẫn m ạ i đến bây giờ mới có cơ hội xông lên mắng ngỏ nhưng vừa mới mắng xong thanh thi liền bước lên trước mặt nhiếp thu xính tức giận như chuẩn bị dùng móng v ố t thỏ nhỏ của cô bé đánh nhau với cô ta giọng nói thanh thúy của cô bé vang lên hô to cô dám mắng mẹ tôi một câu nữa tôi sẽ xé rách miệng con trai cô tôi không tin con trai cô sẽ không đi ra ngoài chỉ cần tôi có cơ hội thì tôi sẽ đánh đầu anh ta sẽ xe nát miệng anh ta mới thôi câu này của thanh ti rất hung á c rất mạnh mẽ rất ngon độc trên đời này điều khiến thanh ti không chịu nổi nhất chính là có người đứng trước mặt cô bé mà giờ cho ước hiệp mẹ cô bé trước đây khi cô bé còn nhỏ những lúc mà cô bé có thể ra tay là rất rất ít cho dù hiện tại cơ hội có thể ra tay của cô bé vẫn ít như cũ nhưng cô bé đã cố gắng học tập muốn bản thân mình có thể trở nên cường đại hơn một chút càng lớn cô bé sẽ càng mạnh mẽ hơn như vậy thì ít nhất đến một ngày nào đó khi ba mẹ cô bé già đi thì cô bé có thể bảo vệ bọn họ lời nói của thanh ti khiến cả đám người c h ấ n kinh không chỉ là người nhà cô bé mà còn cả đám người phía đối diện bởi bọn họ không ai có thể ngờ được rằng một cô bé thoạt nhìn ngọt ngào đáng yêu như thanh ti lại có thể nói ra những lời ngoan độc như vậy nhiếp thu x í n h mới đầu thì khiếp sợ nhưng sau đó đã rất nhanh mà lấy lại được tinh thần lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp cảm động mẹ của mạnh văn chết lấy lại tinh thần thì tức giận run người mày được lắm con nhóc con hóa ra mày còn muốn động thủ với con trai bà câu nghe rồi đó đây là con gái ngoan của cô đó nó có cái gì gọi là giáo dục giáo dưỡng không có khác gì đứa nhỏ hoàng dạ không hả n h i thu sính lạnh mặt lạnh lùng nói con gái của tôi tôi sẽ tự mình dạy dỗ không phiền cô nói này nói nọ thanh ti đến cạnh mẹ thính phong cháu cũng lại đây nhạc thính phong nắm tay thanh ti đứng trước mặt nhiếp thu xính cô hiện đang mang thai bụng t h ì lớn muốn túi người người nhìn thanh ti cũng phải cố sức cô chỉ có thể túi đầu hôn lên đỉnh đầu thanh ti thanh ti con là con gái ngoan ngoãn của mẹ là tiểu công chúa của cả nhà chúng ta đương nhiên trong mắt mẹ con chính là đứa nhỏ ưu tú nhất chương một n r ă m năm m ư không pha y chỉ là tỷ hệ n sao nha chu nz tôi có ca đô nz nhiếp thu xính ngẩng đầu l ư ờ n một cái hơi lạnh nhưng mà chỉ sợ nhà không có giáo dục cả ngày không coi ai ra gì một đám chó điên ỷ thế hiếp người mới có thể suốt ngày ồn ào nói người khác không có giáo dục mẹ mạnh văn c h i ế t quát cô nói ai chó điên nhiếp thu xính mạnh mẽ ngừng đầu ánh mắt lợi hại bức người cô câm miệng lại cho tôi tôi còn chưa nói xong tùy tiện cắt lời người khác như vậy là giáo dục của nhà các người sao g ò má mẹ mạnh văn chết i run rẩy cắn răng không dám nói tiếp nhiếp thu xính sờ sờ đầu thanh thi mẹ nói thế con nhớ kỹ chưa thanh thi gật đầu vâng con nhớ rồi thưa mẹ nhiếp thu xính đặt tay lên vai nhạc thính phong ngẩng đầu nhìn về phía ba của mạnh văn chiết anh muốn để thính phong nhà chúng tôi chịu một trăm cái tát của con trai anh rồi chịu đánh bằng gậy gỗ đánh đến khi gậy gây mới có thể ngừng còn có từng tháng đưa cho con trai anh hai trăm vạn tiền thuốc men cho đến khi con trai anh chết phải không mẹ của mạnh văn chết nghiến răng nghiến lợi cô không cần phải nguyền rủa con trai tôi đây là tôi nguyền rủa ư rõ ràng là lời nói của chồng cô đó ba mạnh văn chết bày ra vẻ mặt oan uống tôi tôi nói thế khi nào nhiếp thu xính mỉm cười chẳng lẽ chưa nói sao sao tôi lại nhớ rõ là vừa nãy anh nói rằng muốn chúng tôi mang tiền thuốc men cho con anh đến khi nó khỏi hẳn đúng không đúng vậy tôi chỉ nói là khỏi hẳn chứ không nói là đến khi con trai tôi chết nhiếp thu xính cười đến nhẹ nhàng nhưng mà theo ý hiểu của tôi đó chính là chết bởi vì chúng tôi sẽ không cho nó có cơ hội khỏi hẳn ban đầu cô vẫn mang khuôn mặt mỉm cười nhưng đến cuối cùng thanh âm lại nháy mắt lạnh lẽo cô nhìn ba mẹ mạnh văn chết với ánh mắt như trời đông giá rét nhiếp thu xính nết mối không phải là tiền thôi sao nhà của chúng tôi có cả đống trước khi cả nhà mạnh văn chết kịm phản ứng cô liền túi đầu hỏi nhạc thính phong thính phong hôm nay cháu đánh có đã không nhạc thính phong lắc đầu một chút cũng không đã nếu không phải vì thành t i ra ngăn cháu lại thì làm sao cháu có thể để thằng nhóc kia hoàn chỉnh như vậy chạy về nhà chứ nhiếp thu xính nún vai cười nói xem đó thế này không phải là đúng rồi sao nhà chúng tôi không thiếu tiền không bằng cho tôi mượn con hai người đến làm bao cắt cho cháu trai tôi tập đánh đừng nói là mỗi tháng hai trăm vạn năm trăm vạn tôi cũng chi tôi có thể cam đoan với anh số tiền này chỉ cần con trai anh còn sống một ngày thì chúng tôi sẽ không quỵt nợ ba mẹ của mạnh văn chết tức giận đến nỗi muốn rơi trong mắt cái này là cái gì chứ cô ta có mặt mũi nói cái này sao ba quả thật là con cái ra sao sẽ có ba mẹ như vậy nhiếp thu xính cắt lời gấp cái gì mà gấp tôi còn chưa nói xong đâu nhiếp thu xính n â n g tay để bỏ họ nhìn thấy rằng cô không hề làm bừa cô mỉm cười về phần một trăm cái tát nếu con trai anh muốn làm thì lúc nào cũng có thể tới đây nhưng mà điều kiện tiên quyết là con trai anh còn có thể đi lại không phải sao lời nói của nhiếp thu xính khiến cả đám bọn họ tim đập chân run giọng nói của cô dịu dàng như vậy trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhưng mà lời nói lại rắn rết gác độc khiến người ta cảm thấy sợ hãi như rắn độc quấn chân bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn về phần gậy gỗ thì sao nhiếp thu xính lắc đầu thật xin lỗi tôi cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn đối với con trai anh mà nói anh xem sao ba nó có thể sử dụng biện pháp tàn nhẫn như vậy chứ tôi tôi thật sự không nghĩ rằng anh thương con trai mình như vậy mà lại quyết định chọn biện pháp tàn nhẫn thế này với thằng bé nhưng mà không sao nếu anh không bỏ cuộc thì chúng chương một n r ă m năm m ư di tỷ hệ ua i sinh đ ẹ p tở mà khi pha cờ h ở ba mạnh văn chết chỉ vào cô cô cô mẹ của mạnh văn chết quát con đàn bà độc gác tâm ngoan thủ lần này cô cứ thử động vào một ngón tay của con trai tôi xem nhiếp thu xính cười lạnh cô ta mắng nàng là lòng dạ ác độc sao nàng trâm trọng nói cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạc chứ chuyện này tôi không hiểu nha không phải chỉ là đánh con nhà hai người thôi sao chỉ có thế mà đã không chịu nổi rồi những lời tôi vừa nói đều là lời của chồng cô nói đó sao dùng trên người người khác thì được mà dùng trên người nhà các người thì không được à. nhạc thính phong trong lòng điên cuồng vỗ tay với nhiếp thu xính cậu phát hiện ra rằng mình đã xem thường gì tiểu hái rồi cậu ở đây đã lâu như vậy nhưng rất ít khi thấy gì tiểu gái tức giận trên khuôn mặt gì vĩnh viễn là nụ cười ôn nhu dịu dàng mỗi lần tới gần gì là người ta có thể cảm nhận được sự ấm áp vô cùng đối với cậu có thể nói so với mẹ cậu gì tiểu gái còn càng cẩn thận c h ú đáo hơn nhiều sẽ không để cậu có cảm giác mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác nhờ có gì mà nhạc thính phong đã rất nhanh chóng hòa hợp cùng gia đình này cậu nghĩ rằng người xinh đẹp dịu dàng như dì tiểu gái sẽ v i n h viễn không bao giờ cãi nhau với chồng không bao giờ tức giận không bao giờ tranh chấp với người khác nhưng hôm nay cậu mới được chứng kiến sự lợi hại của dì cãi nhau không phải là để đo xem ai lớn giọng hơn người còn lại không phải đọ xem ai nói chuyện khó nghe hơn người còn lại mà phải giống như dì tiểu gái từng câu từng chữ trật tự rõ ràng không những không cao giọng mắng mỏ như mấy người thô lỗ kia mà lại càng khiến người ta không thể nào nói lại được giờ phút này nhạc thính phong đối với nhiếp thu x í n h không phải chỉ là bội phục bình thường về sau khi đã lựa chọn chiến tuyến với cậu thì mặc kệ đối phương cường đại thế nào uy hiếp ra sao bọn họ đều lâm nguy mà không sợ gì nhiếp thu x í n h sẽ dùng toàn bộ năng lực cường đại của mình để bảo vệ gia đình họ nhạc thính phong từng bước bước tới trước mặt nhiếp thu x í n h di tiểu gái hiện đang mang thai bất luận thế nào cũng không thể làm gì bị thương mẹ của mạnh văn chết ra à mồm át lẽ phải đương nhiên là không được rồi thằng nhóc này có thể so sánh với con trai tôi sao con trai tôi là ai còn nó thì là cái gì nhiếp thu xính khinh thường nói à thì ra là con trai câu ngay cả đồ vật này nọ cũng không bằng sao cô đồ tiện nhân này ba mạnh văn chết giữ chặt vợ mình không cho nói nữa anh ta nói hôm nay tôi đã nói hết ra rồi đó những điều kiện vừa rồi của tôi các người phải tuân thủ hiện tại lập tức cho thằng nhóc này đến trước cửa nhà tôi dập đầu xin lỗi con trai tôi nhiếp thu xính trầm dai nói vậy nếu tôi không đồng ý thì sao ba mạnh văn chiết lộ vẻ mặt hung ác thử vậy thì tôi sẽ cho người phá nát nhà cô ở thủ lô này không có người nào dám xúc phạm quyền lực của mạnh gia chúng tôi các người một ngày không xin lỗi con trai tôi tôi sẽ khiến cho các người không được yên ổn dù là một ngày cho dù các người có chạy khỏi thủ đô thì l a o tử cũng sẽ vẫn có cách khiến cho các người không có được một ngày bình yên nhiếp thu xính giả vờ bày ra bộ dáng sợ hãi ôi bao ba mẹ ơi đáng sợ quá nhỉ hạ lao ra gật đầu nói với vợ mình ai bạn già ả nghe giống như quái dọa người nhỉ lao phu nhân còn nghiêm túc nói còn không phải sao quả thật là dọa người mà chúng ta còn chưa từng bị thằng trẻ danh nào dọa dẫm như vậy phải không mạnh ra mà cậu ta vừa nói tôi còn thấy lạ thai đó tiểu tử không thì cậu nói lại câu nữa để tôi nghe một chút đi khóe miệng của ba mạnh văn chết run rẩy gia đình này là loại người gì vậy luôn miệng nói sợ nhưng mà trên thực tế làm gì có người nào thực sự sợ hay chứ thậm chí cả mấy đứa nhỏ lông tóc còn chưa đủ kia cũng vô cùng thơ ơ ba của mạnh văn chết lúc này có chút ngoài ý mướn không lẽ gia đình này lại là gia đình vô cùng lợi hại ư t r ư ớ c 1356, mặt mưu y lớn lên cu n z do nz đo nhưng đầu hó cờ thi con n ke m có ý là m hắn cảm thấy bản thân bị khiêu khích bao nhiêu năm nay hắn chưa từng thấy gia đình nào không sợ chết như gia đình này cả nhà toàn người già phụ nữ có thai với trẻ con không một ai làm trụ cột mà dám ở đây kêu to gọi nhỏ với hắn nếu hôm nay hắn không cho bọn họ nhận thức được sự lợi hại của mình thì bọn họ sẽ thật sự nghĩ rằng hắn là kẻ dễ bắt nạt cho xem được một nhà già trẻ các người đã có dũng khí như vậy thì tôi cũng không nhiều lời với các người nữa hắn vung tay chúng mày còn đứng được mặt ra đó làm gì lên đập hết tất cả trong ngoài nhà bọn họ cho tao những người hắn mang tới đây mỗi người đều cầm gậy gộc trong tay không chỉ gậy gỗ mà còn có cả gậy sắt những người đó thấy hắn nói vậy thì xông lên phía trước hạ lao ra đột nhiên cao r ộ n g tất cả đứng lại cho tôi ông cụ giận dữ uy áp trên người trợt được phong thích hoàn toàn những người đang tiến lên không tự chủ được mà ngừng lại không một ai dám xông lên phía trước dù là nửa bước ông cụ cười lạnh cổng nhà hàng rào nhà ta các người đều đã đập phá việc này ta còn chưa thèm tính sổ vậy mà cậu vẫn tiếp tục muốn đập phá cậu còn trẻ mà lại muốn chết sớm thế sao giọng nói của ông cụ lạnh lẽo như băng khiến tất cả bọn họ không nhịn được mà run dậy ba của mạnh văn chết vẫn tiếp tục cười ha h a ha ha lao già kia muốn tao chết đấy chúng mày nghe thấy chưa con mẹ nó chứ muốn ông đây chết sao tôi thấy ông già đến lú lẫn rồi ở thủ đ ô này ông muốn đấu với tôi kiểu gì lao già à ông nói thử đi ông dựa vào đâu mà dám nói như vậy với tôi ông có hậu trường bối cảnh gì thì khai hết ra đi để ông đây xem xem xét xét xem năng lực của ông to lớn cỡ nào hắn vợ như cho ông cụ cơ hội để nói chuyện nhưng thật ra là muốn xem xem lao già này muốn ra cái vẻ huyền bí đến khi nào ông cụ thở dài một tiếng <cười> m ặ c dù ta đã về hưu nhiều năm quyền lực đã sớm không còn như xưa nhưng lúc ba cậu tới đây mà thấy ta thì còn phải chạy tới sách giày cho tôi đó cậu nói xem ta có năng lực không ông cụ chỉ nói nhẹ nhàng bâng cơ vài câu nhưng cuối cùng lại liếc nhìn ba mạnh văn chết một cái khiến đối phương cảm thấy run dày tận tâm can ba của mạnh văn chết run tay ông ông được lao già kia ông thật là cái gì cũng dám nói ông biết ba tôi là ai sao dám nói những lời này tôi thấy ông mới là người chán sống rồi đó hạ lao ra cười ha hả hai tiếng ngại quá tôi còn sống chưa đủ cháu ngoại của tôi sang năm sẽ ra đời tôi còn muốn ngậm kẹo đ ù a cháu a n hưởng tuổi già nước kia còn về phần ba cậu là ai tôi cũng có thể nói vài lời đó ba của mạnh văn chết xì một tiếng khinh miệt ông nói đi ông đây muốn nghe xem ông có thể nói ra cái dạng gì ông cụ chậm dai nói ba cậu là mạnh quốc đống đúng chứ lời này vừa ra vẻ mặt ba của mạnh văn chết lúc ấy vô cùng kinh ngạc không dám tin làm sao mà lão già này lại biết tên của ba hàn chứ ông ông ông làm sao mà biết có lẽ là do thanh danh của mạnh gia bọn họ ở thủ đô rất lớn nên ông ta mới biết đi hạ lao ra nhìn ba của mạnh văn c h ế t đánh giá một phen nếu tôi đoán không lầm thì tên cậu hẳn là mạnh kiến thiết ông ông lao giả ông nói đi làm sao ông biết được nhưng hắn ta lại nhanh chí nghĩ ra hừ tôi biết rồi các người đã biết về nhà chúng tôi từ trước hôm nay rồi nhưng c ô ý nói vậy để lừa bịp tôi đúng không hạ lao ra thở dài khuôn mặt này của cậu không khác gì khuôn mặt của ba cậu thời trẻ nhưng mà đầu óc cậu thì kém quá cũng chẳng có gì lạ đầu óc của cậu như vậy thì mới có thể nuôi dưỡng đứa con thế kia c h ư t a trăm năm m ư b ả ộ t hung dữ hai cả đời chỉ vì em ba mạnh văn chết nghe xong thì kinh hoàng không thôi mồ hôi trên trán từng dọn từng dọn túa ra trong lòng hắn ta giờ có hàng trăm hàng ngàn âm thanh đang gào thét Lao già này rốt cuộc là nào ra rốt này Nếu vậy? từ cuộc chui chỗ quái quỷ ba ả o ông t nói ông dối thì ta làm sao ông ta có thể nói ra tên của ó nói thể tên ra c ba bộ nữa, ta sai, hắn chứ? Hơn không ông ta cũng nói mạnh văn chiết cảm thấy rất rất bất an hắn nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của hạ lao gia ánh mắt ông ta nhìn hắn mang theo châm t r ọ c và khinh bỉ giống như đang cười nạo h hắn là kẻ không biết tự lượng sức mình vậy ba của mạnh văn chiết càng thêm không xác định nổi lão già này rốt cuộc là ai lão ta quả thật phải tám chín phần mười thật sự biết nhà hắn ta rồi chuyện này hắn cũng không dám liều lĩnh nữa mặc cho vợ hắn đang ở bên g ụ c giã để hắn mau chóng giải quyết chuyện này cô ta vẫn cho rằng hạ lão gia đang cố tình lừa gạt bọn họ vợ hắn tức giận đ ẩ y tay chồng mình anh nhanh lên đi ông ta có tư cách gì mà nói biết tên ba anh và tên anh thì sao cho dù ông ta từng gặp ba anh thì thế nào ba đã sống lâu như vậy gặp biết bao nhiêu người chưa biết chừng mới chỉ gặp qua thôi nhưng lại có kẻ dám dùng mấy thứ lông gà vỏ tỏi này để cố tình hụ dọa chúng ta em không tin chỉ bằng bộ dạng nghèo kiết xác này của họ mà có thể lợi hại hơn ba chúng ta sao lời này không phải là không có đạo lý nhưng ba của mạnh văn chít vẫn không dám mạo hiểm vạn nhất thật sự chọc phải người không nên dây vào thì cả nhà bọn họ sẽ gặp đại họa chưa biết chừng bao năm cơ nghiệp của mạnh gia nhà hắn sẽ vì vậy mà bị hủy trong chốc lát hắn phải lo lắng nhiều thứ hơn vợ mình nhiều ông ông ông rốt cuộc là ai sao ông lại biết ba tôi hạ lao ra mỉm cười cậu bảo ông ta lăn lại đây ông ta thấy tôi thì sẽ tự nhiên biết tôi là ai khi nay ở trong nhà thì hạ lao ra đúng thật là không biết đám người này là người nhà họ mạnh nhưng khi ông ta thấy ba của mạnh văn chít thì mới cảm thấy gương mặt này sao mà quen thuộc thế suy nghĩ một hồi ông mới giật mình nhớ ra á i chả thằng nhóc này lớn lên thật sự là vô cùng giống một cấp dưới từng công tác dưới trướng của ông ông đã về hưu nhiều năm trí nhớ cũng không tốt như trước nhưng khi nhìn thấy thằng nhóc này thì có rất nhiều chuyện trước đây cũng lập tức ủ ổ về trong tấm tưởng năm đó ba của thằng nhóc này là do một tay ông để bật lên thậm chí ngay cả tên của hắn đều là do ba của hắn chạy đến trước mặt ông cầu xin vài giờ ông mới tùy tiện đặt cho một cái trong lòng hạ lao ra không khỏi cảm khái thật sự là cách biệt ba ngày nhìn với cặp mắt khác xưa mà năm đó người ba thì do ông để bật lên còn giờ thì thằng con lại hoành hành thế này ông thật sự cảm thấy không hề thích thằng nhóc này vô cùng chứng mắt năm đó ba của hắn cũng coi như một người biết phấn đấu lại có cố gắng sao lại có thể nuôi dạy thành một đứa con có bộ dạng đáng ghét như cho thế này ba của mạnh văn chết i vừa nghe ông già này dám bảo ba hắn lăn lại đây liền vô cùng căm tức ông lao già kia nếu ông đã biết ba tôi là ai thì ông nên biết dám nhục mạ ba tôi như vậy thì hậu quả ông không gánh vác nổi đâu hạ lao già khinh thường cười cười hậu quả ư tôi thật sự muốn biết là sẽ có hậu quả thế nào đó chẳng lẽ ba cậu không nói cho cậu biết tên cậu có nguồn gốc thế nào sao tôi tôi ba của mạnh văn chết sợ hai đến mức lui về sau hai bước vẻ mặt vô cùng khiếp sợ chương một n r ă m năm m ư c â m miệng ai cho ngươi nói chuyện hắn đương nhiên biết rõ tên mình có ý nghĩa như thế nào ba hắn đã nhiều lần nói với hắn rằng tên của hắn bắt nguồn từ tên người lãnh đạo của ông năng lực của vị lãnh đạo kia không hề tầm thường chút nào mặc dù giờ ông đã lui về tuyến sau nhưng ông lại có đứa con trai vô cùng trâu bỏ khiến người ta ghen tỵ nghe nói con trai ông ở trốn quan trường giống như diều gặp gió không ai có thể bị kịp chuyện tổng thống cũng vô cùng đánh giá cao anh ta dũng tâm bồi dưỡng anh ta là chuyện mà ai ai cũng biết bên trên rất nhiều người đều nói rằng nếu không có gì bất ngờ thì tổng thống tiếp theo của bọn họ có lẽ chính là anh ta ba hắn nhiều lần tiếc rẻ nói nhiều năm như vậy mà không có cơ hội duy trì liên hệ cho tốt với vị lãnh đạo đó của mình quả là bỏ lỡ tài nguyên chính trị tốt nhất trốn quan trường của ông bằng không thì mạnh ra bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ có địa vị như hiện tại quả đúng là như thế trước mặt một số vị quan chức có địa vị không thấp khi ba con hắn nhắc đến lai lịch của tên gọi của hắn thường khiến người ta hiểu lầm rằng nhà bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp với vị lãnh đạo nọ chính nhờ thế mà không ít chuyện đã được hoàn thành chẳng lẽ khi ba của mạnh văn chết nhìn thấy ông láo trước mặt trái tim hắn đột ngột n ả y lên kinh hoàng trời thì lạnh nhưng chán hắn ta lại không biết từ khi nào đã đổ một lớp mồ hôi tay chân thì lạnh giá thân thể cũng không tự chủ được mà run dậy tuy nhiên cô vợ thì không rõ lắm điều này hơn nữa cô ta căn bản cũng không chú ý tới điều đó đối với cô ta việc làm thế nào để khiến nhà này tan nát mới là điều quan trọng nhất bằng không mọi thứ sẽ không phải là của riêng bọn họ cô ta cố gắng lay động cánh tay của chồng mình anh anh làm gì vậy mau lên chứ anh khách khí với ông ta làm gì nghe ông ta nói nhăng nói c ộ i làm gì con trai chúng ta giờ vẫn còn đang nằm nhà đó văn chết đáng thương của em hôm nay phải chịu khổ sở lớn như thế anh là ba nó anh không thể không quản như vậy anh ngàn vạn lần không thể nương tay với bọn họ được ba của mạnh văn chết dùng sức vùng r a cả giận nói cô câm miệng lại cho tôi càng nghĩ đến tình huống hiện tại hắn lại càng sợ hãi hắn chỉ hy vọng rằng vợ mình nói sự thật ông lão này thật sự là nói nhăng nói cội bằng không cả nhà bọn họ xong đời rồi hiện tại hắn thậm chí cũng không biết phải nói như thế nào tuy rằng việc này vẫn chưa thể hoàn toàn xác định nhưng việc này cũng không thể nói trước được rõ ràng đây cũng không phải hạ người hơi hận gì hắn nuốt nuốt nước bọn ông ông dựa vào đâu mà ông cụ cũng không muốn nhiều lời với tên ngu xuẩn này làm gì ông đã nói đến nước này mà thằng nhóc này cũng không biết thế nào gọi là hối cải thật sự là quá mức ngu xuẩn mà hiện giờ nói gì nữa cũng vô ích cậu mau gọi ba cậu tới đây cậu chỉ cần nói với ông ta tôi ở đây chờ ông ta xem ông ta có tới hay không ba của mạnh văn chiết cảm thấy có lẽ mình thật sự cần phải gọi điện cho láo ra t ử nhà mình nói một câu mặc kệ chuyện này là thật hay giả biết rõ còn hơn nghĩ sai thành đúng nếu ông lao trước mặt này không phải là người kia thì vô cùng may mắn cho hắn nhưng nếu là sự thật thì vậy hắn thực sự xong đời rồi ba của mạnh văn chết vô cùng căng thẳng hỏi vậy ông ông là ai ông tên gì tên ta không được hạ lao ra lắc đầu ông nói tên của ta ngay cả tư cách để nghe cậu cũng không có đâu ba của mạnh văn chết còn chưa kịp phản ứng thì mẹ cậu ta đã không nhịn được mà tiến về phía trước ưỡn ngực thẳng lưng mà mắng h ừ lao già ông nghĩ mình là thái thượng hoàng sao sao lại có kẻ nhà quê ở đâu tới đây dám chơi y ê u chọc cả mạnh ra chúng ta chứ hả ông ít giả thần giả quỷ đi bố chồng tôi là người mà ba của mạnh văn chết phát hoảng vội vàng giữ chặt vợ mình cô câm miệng cho tôi ai cho cô nói chuyện ở đây hả chương đưa nở dê đế cô ta tiếp tu cờ gây truy hệ nở thi phi đối với tình huống thế này nếu như không chuẩn bị để có thể hiểu đầy đủ thì không thể nói ra những lời khiêu khích được nếu không một kia chuyện này là sự thật thì sẽ là thai họa cho toàn thể mạnh gia bọn họ nhưng vợ của hắn lại không chịu hiểu những lo âu của hắn hiện giờ mà còn cố tình náo loạn với hắn anh làm gì thế hả đây chẳng qua chỉ là một ông già dở hơi thôi anh xem nhà bọn họ có chút nào giống với bộ dạng người có tiền sao em nói cho anh biết chuyện của con trai em em tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu nếu anh không ra tay thì để em em không thể không thay con trai mình xả cục tức này ra được ừ ba của mạnh văn chết đẩy vợ sang một bên nói cút sang một bên cho tôi chuyện này tôi đã có chủ trương cô đừng có gây thêm rắc rối cho tôi nữa rõ chưa cái gì rốt cuộc hôm nay anh làm sao vậy ông ta mới nói có hai câu em còn đang buồn bực mà sao hôm nay anh lại đột nhiên trở nên bất lực như thế hả ba của mạnh văn chết d ư ơ n g tay lên cơm mồm cô còn mồm năm miệng mười nữa có tin tôi đánh cô không hả vợ hắn ta nghe vậy thì càng thêm căm thức anh đánh đi đánh đi anh thử đánh tôi xem con rùa rụt cổ nhà anh Kẻ thù ở trước mặt ở c mà ũ những g k ô cô tôi. không tôi n con mình nói với đám người phía sau, các người nghe rõ đây, đánh cả nhà chúng nó Nếu có ai dám ngăn cản, cấm không được nương tay, đánh chết người n g dám dám báo đám Các trách. cấm cho cho thù trai ta tay, chết phía phụ h cả có được có rõ quay sau. ai với đầu đây, người đó còn đang do dự chưa dám động thủ thì ba của mạnh văn chết gầm lên tất cả đứng im cho tôi nghe lời tôi không được nghe theo con mụ này vợ của mạnh văn chết nghe thấy thì nhảy bổ lên cào cho hắn ta một cái mạnh kiến thiết anh kêu ai là con mụ hả anh thử nói một câu nữa cho tôi nghe xem tôi báo thù cho con trai tôi anh là ba nó mà không làm được thì tôi là mẹ nó tôi làm không ai có thể cản được tôi đâu mặt ba của mạnh văn chết tê dần hắn thì đang lo sốt vó mà vợ hắn không những không biết san sẻ với hắn lại còn đi theo gây loạn nữa trong lòng hắn đã thấy phiền muốn chết mà còn vậy hắn dùng sức đẩy vợ mình ra giữ chặt cô ta cho tôi không được để cô ta động đậy sau lưng lập tức có hai người bước lên giữ chặt lấy bà mẹ đang hùng hùng hổ hổ của mạnh văn chiết sắc mặt ba mạnh văn chiết đột ngột biến đổi lòng bàn tay hắn đã bị đỏ cả một mảng trên gương mặt bị vợ mình cào tới mức có vài vệt máu hắn mặc kệ mụ vợ vẫn đang điền cuồng gào thét chửi bậy kia nói với hạ lao gia ông à, ông nói cháu không có tư cách nghe tên cụ vậy ông muốn cháu chở muốn gặp ba cháu ạ vậy được ông chờ một chút cháu mời ba cháu tới đây nhưng cháu vẫn phải cảnh cáo ông trước nếu ông lừa gạt cháu thì cả nhà ông cứ ở đó chờ chết đi ý đồ của hắn là muốn từ trên gương mặt của hạ lao ra tìm ra dấu vết của sự trộn dạ nhưng n mà mặc cho hắn nói thế nào đi chăng nữa hạ lao ra vẫn không hề để vào mắt khóe miệng ông còn mang theo nụ cười nhạo vậy cậu thật sự phải cầu nguyện rằng là tôi đang lừa cậu rồi nếu không những lời vừa rồi của cậu chính là đang nói về bản thân mình đó ba của mạnh văn chết trợt cảm thấy run rẩy nghĩ không lẽ chính là ông ta sao hạ lao ra đứng đó t u ổ i cao tóc hoa dâm lưng hơi còn g nhưng trên người lại có một cố khí thế không giận mà tự uy điều này khiến ba của mạnh văn chết chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng trở nên lạnh lẽo hy vọng cuối cùng của hắn là ba ruột của mình giống như hạ lao ra nói vậy nếu ông ta lừa hắn vậy là tốt nhất chỉ sợ là không phải cho nên hắn ta phải giải quyết chuyện này trước khi về nhà ba của mạnh văn chiết không dám nhìn hạ lao ra chỉ xoay người nói trông chừng cô ta cho tôi không được để cô ta tiếp tục lộn xộn gây thêm rắc rối cho tôi chương một nghìn ba trăm sáu mươi nhà bọn họ sợ là đã chọc phải người không nên dây vào rồi hắn lại nói còn nữa trông chừng nhà bọn họ cho tôi tôi về nhà một chuyến trước khi tôi quay lại không ai được cho bọn họ ra ngoài thậm chí là di chuyển cũng không được khoảng cách từ nhà hắn đến nhà thanh ti có chút xa mặc dù đều ở trong một tiểu khu nhưng một cái hướng nam một cái phương bắc thường ngày căn bản không thể gặp được nhau bởi dù cho họ có cùng ra vào đi chăng nữa thì cũng là một người đi theo cổng bắc một người đi từ cổng nam dẫu có muốn gặp nhau cũng khó có thể làm được ông nội của mạnh văn chít cũng ở nơi này cùng sinh sống với con trai mình Nhà bọn họ bình thường cũng họ h cư xử k ông hề phúc hậu, rất kiêu rất nội g ương ngạnh, hàng xóm làng giềng Gia đình bọn họ thì ngược đứng ạ lại, lại o nhà bọn muốn tránh đình bọn mình đứng đầu thiên hạng, họ họ thì thấy không xóm xa. cảm m đối với đều đầu t a trên thể bắt thể khiến bọn họ chủ động chuyện không ai có thể có địa vị cao hơn gia đình bọn、họ. Ông nội đời địa ai gia có chủ cả, có có cao họ họ. vị mạnh văn c h ế t cả đời luồn túi cho dù về hưu cũng không hồi tâm chuyển ý thường xuyên đi tìm mấy lãnh đạo của mình ngày trước hơn nữa ông ta cảm thấy cuộc sống ngày ngày cùng mấy ông già trong tiểu khu sáng đánh thái cực chưa chơi cờ chiều chiều đi câu cá vô cùng không phù hợp với thân phận của ông ta vì thế đây cũng là lý do mà hạ lao ra tới tiểu khu này sống lâu như vậy rồi mà chưa từng chạm mặt ông nội mạnh văn t h i ế t mạnh kiến thiết rời đi hắn ta cần bình tĩnh một chút cũng cần về nhà để mới ba mình tới đây một chuyến để phân định đúng sai phải trái nếu chuyện kia là sự thật vậy bọn họ chỉ còn nước quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng nếu là giả thì hư hắn sẽ khiến toàn gia bọn họ phải tới để bồi tội cho con trai mình lao giả kia không phải nói là muốn khiến cho mạnh gia bọn họ không có đất dung thân ở thủ đô này sao đến lúc đó hắn sẽ đem lời này trả lại cho chính lao ta ba của mạnh văn chết nhanh chóng quay về nhà ba hắn ta đang đang ngồi trong phòng khách xem tin tức thấy không lần này hạ an lan tháp tùng tổng thống đi nước ngoài đó ba mọi chuyện xong xuôi cả rồi chứ thu thập gia đình kia thế nào hắn ta nhìn ba mình lắc đầu ba con vẫn chưa xử lý bọn họ chưa làm ư tại sao mạnh kiến thiết đến trước mặt ba mình ba khi con tìm tới gia đình nhà nọ tính sổ con gặp một lao giả ông ta nói ông ta biết ba ba hắn kinh ngạc thật ư con nói rõ ra xem nào vì vậy Hắn những hạ chuyện chính như nhưng hiện không định phải, hay không? toàn từng nói lượng. ông nói ông con cũng ông ông đang con đem đó, đây được, mà một mọi ta trước ta biết tại rốt ta ta gạt láo là là bộ Ba, cuộc lời lời, Liệu lửa ai. ra ra có kể xác vậy khi hắn vừa dứt lời hắn mới thấy biểu hiện trên mặt ba mình rõ ràng đang biến đổi vô cùng đặc sắc một lúc lâu sau ba hắn mới nói con khẳng định rằng ông ta nói với con rằng con có biết tên con được lấy từ tên ai không sao mạnh kiến thiết thấy giọng nói của ba mình run dậy thì đáp đúng là ông ta nói vậy nhưng mà ông ta cũng không nói rằng là do ông ta lấy cho nên hiện giờ con cảm thấy rất ngờ vực khỏi cần nghi ngờ gì cả con đi thăm dò chi tiết gia đình ông ta xem là thật hay giả thì lập tức có thể lòi ra thôi bằng cách nào ạ con làm thế này vì thế hai mươi phút sau ba của mạnh văn chết dẫn theo một ông già tới trước mặt hạ lao gia nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì hạ lao gia đã châm biếm nói cút dám tùy tiện dẫn một lão già đến trước mặt ta để lừa gạt tả mạnh quốc đống nghĩ mình sống lâu quá rồi sao lao gia tử vừa nói một câu đã khiên chân của ba mạnh văn chết run rẩy thiếu chút nữa không nhịn được mà ngã nhào xuống đất hắn liếc mắt nhìn chiếc điện thoại di động vẫn đang kết nối trong tay mình trong lòng không ngừng tính toán hy vọng thời gian trôi chầm chầm chút để ba hắn nhanh nhanh quay về mau lên nhà bọn họ sợ rằng đã chọc phải người không nên dây vào mất rồi chương một nghìn ba trăm sáu mươi mốt đắc tội với con trai của ha à n lan hắn xong đời rồi bên kia đầu dây ông nội của mạnh văn chiết cũng chính là mạnh quốc đống trong lời vừa rồi của hạ lao gia vẫn nghe được toàn bộ động tĩnh của bên này lúc ấy liền sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngã xuống nền đất ông ta hoàn toàn nghe rõ ràng dù là tiếng vọng từ điện thoại ông ta cũng nhận ra đó chính là giọng nói vị lãnh đạo của mình ông nội của mạnh văn chết bất chấp cơn đau trên người vội vàng đứng lên c ú p điện thoại khiến mấy người trong nhà vội vàng chạy theo ông ta vừa hoảng vừa sợ toàn thân không ngừng run rẩy ông ta trăm triệu lần không hề nghĩ tới con trai mình vậy mà lại không hề biết sống chết mà lại gặp phải người vô cùng không nên chọc vào hạ ra người đó bọn họ đắc tội nổi sao ba vừa rồi ngã một cú như vậy tựa như đã động tới xương cốt già nua của ông ta rồi nhưng ông ta cũng không có hơi đâu mà quản xem người mình có đau hay không chỉ vội vàng hô nhanh nhanh lên nhanh mang xe lăn đến đây đưa tôi qua nhanh lên người giúp việc trong nhà còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra chỉ thấy vị thái thượng hoàng trong nhà đột nhiên trở nên vô cùng cấp bách như thế cô ũ n g k h giúp việc đẩy ông ra ngoài ông nội mạnh văn chết một mực không chịu nói gì cả sắc mặt kinh hoàng toàn thân run rẩy cô giúp việc cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ cảm thấy rằng hôm nay toàn bộ người trong mạnh ra đều không thích hợp cho lắm ông nội của mạnh văn chết giờ phút này chỉ cảm thấy là sao mà đi chậm đến thế mãi vẫn chưa tới giờ ông ta đang vô cùng hồi hận biết thế thì vừa rồi không nên làm mấy trò thử thử dò xét kia ông ta cứ trực tiếp đi qua mới phải vị lãnh đạo kia của ông ta dù bình thường luôn luôn khoan dung độ lượng nhưng lần này sợ là bốn giờ phút này trong lòng ông ta chỉ cảm thấy như sóng gầm biển thét trong lòng kinh hồn bạt vía quát lên nhanh lên cô nhanh lên cho tôi cô là phế vật à, sao lại chậm chạp như vậy chứ vừa rồi ông ta bảo con trai mình cố tình dẫn một lao già đóng giả mình qua đó trong lòng ông ta đang ôm tia hy vọng cuối cùng ông ta hy vọng rằng ông lão kia là giả mạo ông ta không phải lãnh đạo cũ của mình mặt khác còn có một chuyện nữa ông ta để ý mặt mũi của bản thân ông ta nghĩ rằng nếu đối phương chỉ vừa nói vậy mà ông dù chưa xác định rõ nhưng lại vội vàng chạy tới vậy có phải là mạnh gia bọn họ rất không có địa vị không nếu ông ta là giả mạo thì chẳng phải là đã đánh vào mặt mũi nhà bọn họ rồi sao lao gia nhà họ mạnh này trải qua nhiều năm như vậy đã tự nâng địa vị của mình lên rồi bởi vậy đã quên mất rằng ban đầu mình từng phải bước từng bước một để leo lên như thế nào ba của mạnh văn chiết đứng trước mặt hạ lao gia hai chân run rẩy cũng không dám mở miệng nói dù chỉ một lời mấy lần hắn toan mở miệng thì đều bị hạ lao ra nhìn sang khiến hắn sợ tới mức một chữ cũng không nói nổi thành lời rốt cuộc cuối cùng ba của mạnh văn chết vẫn lắp bắp nói ngài ngài mang họ hạ phải không ạ nhạc thính phong lạnh lùng nói ông không có tư cách nói chuyện với ông nội tôi đầu của ba mạnh văn chết đổ đầy mồ hôi lạnh sắc mặt hắn tái nhận tiểu tử này gọi ông lão kia là ông nội nó nó là cháu trai của nhà họ hạ s a ba hắn từng nghe ba mình đề cập tới vị lãnh đạo kia của ba hắn chỉ có một đứa con cũng chính là hạ an lan mà trốn quan trường không ai có thể bị nổi vậy thằng nhóc này không lẽ chính là con trai của hạ an lan sao vừa nghĩ đến chuyện này hắn lại càng hoảng sợ hơn nữa chỉ cảm thấy thân thể trở nên lạnh như băng nỗi sợ hãi trong xương tủy càng trở nên dày đặc hắn đắc tội với con trai của hạ an lan hắn xong đời rồi rốt cuộc cũng tới nơi rồi từ xa ông nội mạnh văn chít đã thấy trong viện kia có một đám người đang đứng phần lớn trong số đó là người do con trai và con dâu ông ta dẫn sang mà cửa lớn cũng như sân rào nha kia đều đã bị đập bể hết rồi chương một n n r ă m sáu m ư n g à i khiến tôi vô cùng xấu hổ trong lòng ông nội mạnh văn chít đã mắng thằng con mình như phun máu thằng con này của ông ta thật sự là coi trời bằng vùng ai cũng dám trêu vào hôm nay rốt cuộc cũng gặp phải người không nên dây vào mất rồi hạ ra ư sao lại là bọn họ kia chứ đó là nhà mà bọn họ có thể khiêu chiến sao mau lên đẩy tôi vào ông nội mạnh văn chết vội vàng sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc trên người người giúp việc vội vào đẩy ông ta đi vào khi ba của mạnh văn chết còn đang run rẩy sau lưng không biết có ai hô lên lao ra tới rồi ba của mạnh văn chết nghe vậy trong lòng rốt cuộc cũng được thả lỏng một chút vội vàng xoay người lại nhìn ba mình đang được người đẩy vào hắn sửng sốt ba hắn bị sao vậy vừa nãy ở nhà không phải vẫn còn tốt lắm sao sao chỉ mới có một lát ông đã phải ngồi xe lăn rồi không phải là đã gặp phải chuyện gì không may chứ hay là ba hắn đã có tính toán của mình nghĩ ra chiêu số gì đó để ứng phó chăng ông nội mạnh văn chết vừa bước vào cửa đã nhìn xuyên qua đám người thấy được hạ lao ra ngay khi ông ta tận mắt thấy được vị lãnh đạo ngày xưa của mình trong lòng ông ta vẫn không nhịn được mà run dậy toàn thân không nhịn được mà run run năm đó ông ta làm thuộc hạ công tác dưới trướng hạ lao g i a trong thời gian không ngắn đối với vị lãnh đạo này ít nhiều cũng có hiểu biết đặc biệt là tại thời điểm mà ngài ấy tức giận ông ta lại càng rõ ràng trước mắt ông ta lúc này mặc dù vị lãnh đạo kia trên mặt vô cùng bình tĩnh nhưng cặp mắt ngưng trọng lạnh lùng kia đã nói cho ông ta biết chuyến hôm nay tuyệt đối sẽ không có kết cục tử tế gì ông nội mạnh văn chiết trước kia vô cùng sợ hãi lãnh đạo của mình hiện giờ đã ngần này tuổi ông ta vẫn sợ hãi như cũ ông ta bảo nữ giúp việc nhanh đẩy mình đi qua con trai ông ta thấy vậy tiếp nhận xe lăn đẩy ông ta tới trước mặt hạ lao da khi đến trước mặt hạ lao da đôi mắt đục ngầu của ông nội mạnh văn chiết đã muốn p h í m h ồ n g ông ta nhìn hạ lao da vô cùng kích động h ô lão lãnh đạo Thật sự là ngài, không nghĩ tới thực trên mặt theo tiểu thật là nhiều năm không gặp cậu rồi. Một tiếng lao lãnh đạo, thêm một tiếng tiểu thấp giữa hai người lập tức không nghĩ hạ cách, mạnh nhiều không lãnh mạnh, hệ hai phân cậu lập sự sự là là lao là lao ngài, ngài. à, Nụ gương mang năm quan người định gặp giữa cười rồi. cao được ra đạo, xa ý quả đã rõ. mạnh kiến thiết cũng không dám thở mạnh chỉ hy vọng ba mình có thể áp chế chuyện này xuống hy vọng đối phương nhìn ở mặt mũi của ba hắn mà không truy cứu chuyện này giờ phút này trong đầu ba hắn đang tính toán rất nhanh ông ta cảm thấy hiện tại không thể giải thích trước mà hẳn là nên c h ấ p đ ố i để đối phương nhớ tới những ngày bọn họ cùng nhau công tác chỉ có cố gắng kéo quan hệ lại gần trước sau đó mới cố gắng giải thích chỉ có cách đó mới có thể xin hạ gia tha cho bọn họ lần này vì thế ông ta tính toán trước tiên sẽ đánh vào tính cảm lão lãnh đạo thật không ngờ là ngài lại ở tiểu khu này thật sự là vô cùng bất ngờ mà tôi trăm triệu lần cũng không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm như vậy còn có thể nhìn thấy ngài hạ lao gia lắc đầu ngắt lời ông ta tôi thật sự đã về hưu nhiều năm quá rồi nên cũng không biết hiện giờ thủ đô là tình huống gì tôi còn nghĩ là nơi đây là trời nhà họ mạnh kia đó tôi quả thực không hiểu chuyện hôm nay sao lại biến thành thế này một chút tôi cũng không hiểu được ông nội của mạnh văn chít có tâm tư gì sao hạ lao gia có thể không nhìn ra chứ đều là cáo giả tu vi của ông làm sao có thể kém hơn đối phương được ông nội mạnh văn chít vừa nghe liền biết ngay rằng kiểu c h ấ p nối này là không đi được rồi bèn vội văng nói lao lãnh đạo à ngài thật sự là ngài thật sự là khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ hạ lao ra mỉm cười đừng gọi tôi là lao lãnh đạo nữa hiện giờ mạnh ra các người rất lợi hại mà tôi thật sự không đảm đương nổi ba tiếng lao lãnh đạo này của ông đâu chương chỉ đổ cho ba của người không chịu tranh đấu thôi nói xong hạ lao ra lại thở dài một tiếng vạn phần cảm khái ai nói lại về hạ gia chúng tôi bản thân không chịu thua kém nhiều năm như vậy nhưng ông xem bảo xuống dốc là xuống dốc lúc này rơi xuống ai nấy cũng đều dám bắt nạt đứa nhỏ nhà chúng tôi ra nông nỗi này người làm ông nội như tôi quả thật là không có mặt mũi nào mà lời này lọt vào thai ông nội mạnh văn chết quả thực giống như một cái tắt như trời dáng cho ông ta vậy ba ba ba từng cái từng cái một vô cùng vang dội cái mặt già nua của ông ta nóng bừng giống như có lửa thiêu l ố t vậy lời này của hạ lao ra quả thật giống như đem ông ta nướng trên lửa vậy ông ta vô cùng hối hận ông ta cũng hiểu ra rằng vừa rồi mình sai lầm rồi lẽ ra ông ta không nên nghĩ đến cái gì gọi là c h ấ p nối quan hệ trước cũng không nên nói nhiều lời làm gì tốt nhất là bắt thằng con mình quỳ xuống thành tâm thành ý giải thích với hạ lao g i a như vậy may ra mới có thể có một đường sống nhưng chính bản thân ông ta lại h ồ đ ồ tự cho mình là thông minh cho rằng mình dù sao cũng có thể nói vài lời cao thấp có lẽ hạ lao g i a sẽ nhìn mặt mùi ông ta mà nương tay nhưng mà chính ông ta đã quên người ta cần gì phải cho ông ta mặt mũi chứ vốn là bọn họ đối lý trước đạp hỏng cửa với hàng rào nhà người ta còn gì ông ta hung hăng chừng mắt nhìn con trai mình dây rủa muốn đứng lên láo lãnh đạo xin ngài đừng nói như vậy ngài nói thế thì làm sao tôi có mặt múi gặp người khác chứ hạ lao ra vươn tay xoa đầu nhạc thính phong cháu trai à, ông nội xin lỗi cháu giờ ông cũng lớn tuổi rồi không dùng được nữa rồi về sau chỉ có thể dựa vào ba cháu thôi hy vọng ba cháu sẽ không thua kém người khác giữ lại mặt múi cho nhà chúng ta đỡ cho mấy con chó con mèo ở đâu tùy tiện chạy đến cũng có thể bắt nạt chúng ta xông đến cổng nhà chúng ta đặt cửa nhạc thính phong thậm chí còn thật sự gật đầu ông nội người yên tâm cho dù ba con không so sánh được với người khác nhưng không phải là vẫn còn có con sao mặc dù con còn nhỏ tuổi nhưng nếu có ai dám bắt nạt người nhà chúng ta con cũng sẽ không tha cho hắn hơn nữa kể cả nếu không so được với người khác con cũng sẽ không để cho chúng ta bị con chó con mèo nào đó bắt nạt đâu nghe được mấy câu này của nhạc thính phong hai ba con mạnh ra cảm thấy cả người run rẩy hạ lao ra bảo là con mình không tranh đấu được với người khác sao anh ta đang thâu tóm gần như tất cả quyền lực chính quyền đương thời đó nếu anh ta được gọi là không so được với người khác thì còn ai là so được với người khác đây tuổi còn trẻ mà đã là người trên cả và người thêm hai năm nữa không phải cao thấp tuyển cử cả nước sắp tới còn không phải là thiên lôi do cậu ta chỉ đâu đánh đó sao nên mặc dù nghe được hạ lao ra m ắ n g nhóm người bọn họ là mèo là chó nhưng trong lòng ba con họ mạnh cũng không dám nảy sinh dù chỉ là nửa điểm bất mãn phẫn hận bởi vì đối với bọn họ mà nói hôm nay bọn họ đã vô cùng rõ ràng rằng người mà họ đắc tội là ai người ta có muốn nghiền nát họ dưới chân cũng chả phải là chuyện tốn sức lực gì quan hệ giữa người với người chính là như vậy nếu năng lực hai nhà không hơn kém nhau nhiều thì khi bị người ta mắng mỏ như vậy làm sao có thể chịu đựng được chứ hẳn là đã sớm s ắ n tay háo lên đánh nhau rồi nhưng mà họ biết rõ bản thân mình kém đối phương nhiều lắm giống như ở thời đi học khoảng cách giữa người đứng đầu và người xếp chót bạn biết sự khác biệt to lớn giữa chúng nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể theo nổi hiện giờ người mạnh r a đã không còn tâm tư gì khác bọn họ chỉ muốn nhanh nhanh chong chóng xoa dịu lửa giận của hạ lao r a hy vọng ông ta có thể d ơ cao đánh khem mà buông tha cho bọn họ ông nội mạnh văn chiết từ chối đứng lên rồi một tay v i ệ n xe lăn sau đó lạnh lùng nói với con trai mình mày lại đây cho tao con trai ông ta giờ đã sợ đến mức thở mạnh cũng không dám đương nhiên là hắn vội vàng chạy qua ba con chương 1364, diễn xuất khổ nhục kế vừa nói được hai chữ thì chắt một tiếng van giòn m á trái hắn ta bị tắt một cái đầu của ba mạnh văn chết lệnh hẳn sang một bên nửa khuôn mặt đều tê dại lỗ thai cũng gủ đặc lại một lúc lâu sau hắn cũng chưa kịp phản ứng lại từ nhỏ tới giờ hắn cũng mới chỉ bị đánh có vài lần sau khi lớn lên cũng chưa từng bị đánh mấy năm nay đều là hắn ta đánh người khác làm gì có ai dám đánh hắn chứ hắn quay đầu lại nói ba người mới vừa nói được hai từ hắn lại ăn thêm một b ặ t hai ba hắn thở hồng hộc nghịch tử mau quỳ xuống cho ta ba mạnh văn chết b ú t mặt ba hắn ra tay thật mạnh đây là sức lực của người ra sao khiến trên mặt hắn nóng như thiêu đốt vậy ba sao người lại đánh con ba hắn tức giận đến muốn hộp máu nó nghĩ là ông ta muốn đánh nó sao thời khắc sinh tử như hiện giờ nếu chỉ dùng mấy cái tắt mà có thể đổi lấy bình yên cho toàn bộ mạnh gia bọn họ thì ông ta sẵn sàng đánh cho thằng con này đến tàn phế luôn bằng không đứa trẻ kia sẽ nói mọi chuyện cho hạ an lan biết mất kỳ thật hạ lao gia không phải là đáng sợ nhất mà người đáng sợ nhất ở đây chính là hạ an lan những người trong vòng luẩn quẩn của họ ai mà không biết hạ an lan đáng sợ thế nào anh ta có thể bước tới bước này trong khi tuổi còn trẻ như vậy cũng không phải hoàn toàn dựa vào ba mình mà bởi anh ta thật sự thủ đoạn tâm kế cũng thật sự độc ác đó là người mà không ai có thể chọc vào được giai đoạn trước khi anh ra tay thu thập tàng gia nếu không phải trước đó hắn chủ động đoạn tuyệt quan hệ với tàng gia rồi chủ động tố giác bọn họ thì lần sóng do đó bọn họ chắc hẳn là tránh không thoát ông nội mạnh văn chết tức giận cắn răng nói mày quỳ xuống cho tao gọi ba cái gì chứ Quỳ xuống. dù có không đành lòng đến đâu nhưng nếu muốn vượt qua một kiếp trước mắt ông ta vẫn phải làm thế với thằng con trai ngu ngốc này vì thế hắn vô cùng không tình nguyện mà quỳ gối ông nội mạnh văn chết vươn tay mang gậy đến đây cho ta một người đứng gần đó đưa một côn trong tay cho ông nhưng ông ta không nhận mang gậy sắt ra đây con trai ông ta trong lòng bất an lấy gậy sắt làm gì ba chỉ thấy ba mình tiếp lấy gậy sắt rồi không nói hai lời d ư ơ n g tay lên nện vào lưng hắn thiếu chút nút khiến hắn n g ã n h à o lên nền tuyết ông già hắn xuống tay không nương tình chút nào cả mẹ mạnh văn chết thấy cảnh ấy thì vội hô lên ba người làm gì vậy đây là con trai của người đó người muốn đánh chết anh ấy sao tất cả câm miệng cho ta thường ngày ta không quản nghiêm các ngươi khiến cho một đám các ngươi d ư ỡ n g thành thói hư tật xấu như ngày hôm nay hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại thằng nhóc xấu xa này không ai được ngăn cản ta cả vẻ mặt của ông nội mạnh văn chết vô cùng phẫn nộ lời nói cũng vô cùng khí thế con trai ông ta ngã nhào trên nền rất kêu rên không ngừng lúc nãy khi hắn ngã trên mặt đất mũi bị đập mạnh nên vô cùng đau đớn miệng hắn lúc ấy cũng mở ra n ê n ngậm vào một mồm n ẩ y tuyết ba đ ừ n g đánh đừng đánh nữa đau chết con mất dứt lời trên lưng lại trúng thêm một đòn đau đớn khiến hắn thét lên trói thai mày câm miệng lại cho ta ngày thường ta dạy dỗ mày thế nào vậy mà mày suốt ngày làm việc không đàng hoàng chỉ biết gây rắc rối cho ta ông nội mạnh văn chết biết hôm nay mình nhất định không thể nương tay lão lãnh đạo này của ông trước kia từng nói biết sai mà sửa là tốt nhất chỉ cần không phải là sai lầm mang tính nguyên tắc mà là một vài sai lầm n h ỏ nhỏ thì ông đều có thể khoan dung bỏ qua vừa rồi khi gặp lão lãnh đạo ông ta đã biểu hiện sai lầm rồi lần này tuyệt đối không thể tiếp tục sai lầm nữa nhất định phải chiếm được tiên cơ không để đối phương mở miệng được nếu để ông ta giáo hấn con trai mình thì c h ậ m mất rồi chương một nghìn ba trăm sáu mươi lăm có vắt góc bày mưu tính kế cũng vô dụng nếu phải diễn khổ nhục kế thì đương nhiên không thể diễn qua loa lấy lệ vậy nên lực đánh so với bình thường còn mạnh hơn ba phần ông ta phải lợi dụng thương thế của con trai mình để đổi lấy tổn thất ở mức nhỏ nhất nhưng mà mặc cho bọn họ cố sức diễn thế nào đi chăng nữa một nhà già trẻ đối phương cũng không có biểu hiện gì chỉ thản nhiên nhìn họ giống như đang xem một vở hài kịch không hơn không kém ông nội mạnh văn chết một mực suy tính trong lòng ông ta cho rằng nếu mình một mực ra sức đánh con trai mình như vậy nhất định hạ lao ra sẽ cảm thấy không sai biệt lắm rồi thể nào cũng quát ông ta ngừng lại một khi ngài ấy đã muốn ông ta dừng lại thì ông ta có thể nói chuyện rồi nhưng mà ông ta đã đánh mười gậy rồi mà vẫn chưa thấy hạ lao ra động tính gì ông ta trộm nhìn sang thì thấy vẻ mặt người ta hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt không hề có ý định bảo ông ta dừng chuyện này ông nội mạnh văn chết giờ đã đâm lao thì phải theo lao thôi nhưng phải làm sao bây giờ đây là dùng gậy sắt đó nếu cứ tiếp tục dùng gậy đánh tiếp thế này thì có lẽ sẽ thật sự xảy ra chuyện rồi trong lòng ông ta không nhịn được mà h oán giận hạ lao ra ông ta đã làm đến nước này rồi mà ngài ấy cũng không chịu cấp cho ông ta một bậc thang để đi xuống vậy chẳng nhẽ ngài ấy muốn ông ta đánh chết con trai mình mới được hay sao nói đi nói lại đây cũng có phải là đại sự gì đâu không phải là mấy đứa trẻ xảy ra tranh chấp hay sao cho dù là con ông ta đến t r ư ớ c để gây náo loạn thật nhưng ông ta cũng tới đây rồi cũng giao hấn con trai mình trước mọi người hết rồi cũng nên bỏ qua mới phải chứ mặc dù trong lòng rất bất bình nhưng ông ta cũng không dám nói ra miệng chỉ có thể cắn răng đánh thêm hai cái sau đó làm bộ như không thể chống đỡ nổi nữa thân mình đứng không vững gậy sắt trong tay cũng không cẩn thận mà rơi xuống đất vì thế nên không tiếp tục đánh tiếp nữa lão lão lãnh đạo thật sự xin lỗi ngài là tôi dạy dỗ con cái không nên thân thật xin lỗi ngài yên tâm cho dù ngài không trách phạt tôi cũng tuyệt đối không tha cho thằng nhóc này hôm nay gặp được ngài cũng tốt đúng l u n g g i a o hấn thằng nhóc này một phen để hắn biết rằng về sau làm chuyện gì cũng phải thu liễm không cần suốt ngày cả gan làm loạn như vậy ông nội mạnh văn chít thở hồng hộc hồ, ôm ngực giống như rất tốn sức mới có thể nói ra những lời này hạ lao ra châm t r ọ n g lao tiểu mạnh này đúng là nói hay thật vừa luồn túi tâm tư cũng thâm sâu một phen giải thích vừa rồi của ông ta quả thật là bốn học vấn thâm hậu nếu đạo hạnh của ông không cao thì phỏng chừng sẽ bị ông ta lừa gạt rồi hạ lao ra từ không nói câu nào vẻ mặt trâm biếm ý cười kia của ông khiến cho ông nội mạnh văn chiết cảm thấy trên b ặ t nóng bỏng tiểu xảo và tâm tư của ông ta người ta đã thấy rõ r à n g rồi biểu hiện của hạ lao ra giống như muốn nói m ờ i ông cứ tiếp tục biểu diễn đi nếu tôi tin ông thật thì chắc tôi điên rồi ông nội mạnh văn chiết thấy kế sách không thành chỉ có thể cố ra vẻ kiên trì bày ra bộ dạng vô cùng đau đớn nhấc chân đạp thẳng con trai mình một cái Mau giải thích với bác Hạ đi. mày giải thằng với đi, thích Hạ bác v là ông liêm ê sỉ, t của c mày ũ n được của bác lấy từ tên của bác Hạ mỉm à ngài ra, ra rồi. ta. lao nếu không ngừng, Ông quá thì Hạ có được ấy để bạt m cười tiểu mạnh à mặc dù tôi gọi cậu một tiếng tiểu mạnh thật nhưng tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa đâu ở tuổi này chuyện dễ quên tôi cũng có thể hiểu cho cậu lúc nãy tôi đã từng nói ngay cả một tiếng lao l ã n h đạo của cậu tôi cũng không đảm đương nổi nói gì đến cái gì gọi là b ấ t hạ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mạnh ra các người đã là cảnh xưa đâu bằng nay rồi như mấy người này cũng nói bọn họ sẽ khiến chúng ta không được yên thân ở sống thủ đô này cho dù nhà chúng tôi có đi đâu đi chăng nữa bọn họ cũng sẽ đi theo để thu thập chúng tôi hà, một gia đình nho nhỏ như chúng tôi giờ đã sợ tới mức không nhẹ rồi nhưng mà kể cũng lạ hạ gia chúng tôi giờ không thể so sánh với mạnh gia các người thật sự chúng tôi cũng không dám với cao đến cái gì gọi là bác hạ đâu chương một n r ă m sáu m ư đây không phải thời gian để báo cáo ông nội của mạnh văn chết vắt góc tìm h i ư u t ì n h kế muốn thiết lập quan hệ với hạ lao gia nên lúc nói chuyện các loại mưu toan đầu cơ bấy dập đều bày ra nhưng hạ lao gia lại bất cứ cái gì cũng không tiếp đề phòng ông ta vô cùng chặt chẽ trong lòng ông ta vô cùng tức giận nhưng ngoài miệng lại vẫn tiếp tục giải thích xin lỗi xin lỗi lao lãnh đạo ông xem xem tôi không nói nữa ngài đại nhân đại lượng hạ lao ra nâng tay đừng t â n buốc tôi nữa khoan dung độ lượng của tôi cũng không lớn như vậy tôi cũng là người chuyên bao che khuyết điểm đó sự tình hôm nay đã ra nồng nỗi này thì nói nhiều lời cũng vô ích thôi muốn giải quyết thế nào thì giải quyết thế ấy đi ông nội của mạnh văn chết nhất thời luống cuống trong lòng đây là không thể nói chuyện tử tế được nữa sao lao lãnh đạo xin ngài dơ cao đánh khẽ tôi dẫn theo cả nhà chúng tôi tới giải thích với ngài cả nhà chúng tôi nhận lỗi với ngài tôi cam đoan với ngài từ nay về sau nhất định sẽ quản giáo bọn trẻ trong nhà thật nghiêm túc tuyệt đối không để bọn chúng tiếp tục gây chuyện thị phi chỉ mong ngài đừng nóng giận đừng so đo với bọn nhỏ nữa đừng vì bọn trẻ không nghe lời này mà khiến bản thân tức giận không đáng nhạc thính phong lạnh lùng nói thân thể ông nội tôi đang rất tốt ông đây là đàng chủ n o ông tôi sao không phải không phải ta không hề có ý này nhạc thính phong cắt lời tôi thấy ý của ông chính là như vậy đó ông bảo ông nội tôi đừng so đo với đứa nhỏ bình thường nhà ông vậy còn ông thì sao chú ta lớn hơn tôi đến hai ba mươi tuổi đó chú ta thế nào chưa nói nhưng lại so đo với đứa trẻ con như tôi vậy tiêu chuẩn đối đ ạ i với gia đình mình và với người khác cũng không quá giống nhau đó ông nội của mạnh văn chiết tức g i ậ n đến cắn răng thằng nhóc con này đúng là nhỏ mọn mà thật không hổ là con trai của hạ a n lan coi đứa nhỏ này nói kìa chú mạnh của cháu không phải không biết mình sai lầm rồi mà nhạc thính phong khinh thường nói thôi đi ông già ông có thể đừng chắt vàng lên mặt nữa không lúc chú ta xông vào nhà chúng tôi thì mắng nhiếc tôi không ra sao hiện giờ chú ta biết ông nội tôi là ai thì bắt đầu lại tự xưng chú có người không biết xấu hổ như các người sao cửa nhà chúng tôi còn cả hàng rào nhà chúng tôi nữa đều bị các người đạp gay rồi kia kia các người thật sự cho rằng nhà chúng tôi là quả h n g mềm đánh xong thì nói xin lỗi là xong hả nhiếp thu xính không nhịn được mà cười ra tiếng thính phong hôm nay thật là lợi hại ông nội của mạnh văn chết bị cậu bé nói đến không còn lời nào để nói đành quay sang lão lãnh đạo ngài xem hạ lao ra thản nhiên nói ông cũng đừng nói gì với tôi càng đừng tạo quan hệ với tôi chuyện ngày hôm nay ra sao tiền căn hậu quả tôi nghĩ chính ông cũng rất rõ ràng mà nếu hôm nay người mà con trai ông chọc tới không phải tôi mà là người khác thì ông có thể khốn núng đến giải thích như vậy sao chỉ sợ là không có chuyện đó đâu chỉ sợ là nhà chúng tôi đã bị đập cho tan cảnh cháu trai tôi cũng bị ước hiếp mà không thể chống cự lúc con trai ông dẫn theo người xông vào nhà chúng tôi bộ dạng hung thần ác sắt thật sự khiến tôi không thể quên được lao lãnh đạo xin ngài nghe tôi giải thích kỳ thật kiến thiết nó hạ lao ra khoát tay làm cho ông ta im lặng người xưa nói rất đúng không phải báo cáo trình bày làm gì các người tự tung tự tác bao lâu nay thế nào tôi cũng không rõ lắm nhưng căn cứ theo biểu hiện của con trai ông vừa rồi ít nhiều cũng đã chứng minh rồi tôi không nói là nó có làm nhiều việc gác hay không nhưng tại tiểu khu này tiếng oán than đã vang trời dậy d ấ t hôm nay tôi không nói cũng không giúp người khác đòi lại công đạo tôi chỉ muốn xả giận giúp cháu trai và người nhà của tôi mà thôi nói ra cũng là nhà các người thật lợi hại nhiều năm qua tôi còn chưa gặp qua mấy chuyện thế này đâu t r ă m sáu mươi bảy quỳ xin tôi cũng vô dụng tôi sẽ không mềm lòng đâu lời nói của hạ lao gia kỳ thật ẩn chứa một ý tứ là chẳng qua trước đây các người có vận khí tốt nên chưa đụng phải người có thể trị được các người thôi nhưng hôm nay vận khí của các người quá kém rơi vào tay nhà chúng tôi vậy thì chỉ có thể tự nhận là do các người xui xẻo mà thôi bởi vì nhà các người đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ với gia đình chúng tôi tổng kết lại chỉ một câu duy nhất hôm nay ông đây muốn xử lý nhà ngươi có nói gì cũng vô dụng thôi tóm lại là ông sẽ không tha thứ cho nhà bọn họ ông nội của mạnh văn c h ế t đương nhiên là nghe ra ý tứ này của hạ lao gia người ta căn bản là sẽ không bỏ qua cho nhà bọn họ mặc cho họ cầu xin tha thứ thế nào đi chăng nữa cũng vậy thôi nhưng mà ông ta không cam lòng ông ta khổ cực leo lên bao nhiêu lâu nay nhẫn nhịn nhiều năm như vậy mới có được địa vị như ngày hôm nay ông ta khóc giống nước mắt vòng quay cầu xin nói lao lãnh đạo van cầu ngài xin ngài dơ cao đánh khẽ đại nhân không chấp nhận tiểu nhân chỉ cần ngài có thể bớt giận hiện giờ tôi có thể đánh gây chân thằng nhóc này lão lãnh đạo tôi là do ngài một tay để bật lên tôi có thể có được ngày hôm nay đều phải cảm tạ ngài ân tình của ngài tôi suốt đời không quên mạnh ra chúng tôi vất vả lắm mới có thể có ngày hôm nay chuyện này vốn là chuyện giữa hai đứa nhỏ đều do con trai tôi không muốn con mình phải chịu thiệt thòi nên mới khiến sự tình náo loạn lớn như vậy cả nhà chúng tôi chịu tội với ngài cầu xin ngài tha thứ cho chúng tôi tôi tôi quỳ xuống cầu xin ngài ông nội của mạnh văn chết đã ngần này tuổi nhưng lại khóc đến nước mắt nước mùi tem lem cuối cùng còn bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất hạ lao ra vốn không quen nhìn người ta như thế bèn nói ông đứng lên đi dẫn con trai ông đi đi hiện giờ tôi là người đã về hưu rồi chuyện này tôi sẽ giao cho con trai con dâu tôi làm chủ bọn chúng muốn làm thế nào là chuyện của bọn chúng ông cầu xin tôi cũng vô dụng ông nhất định sẽ vứt chuyện này cho du dực và hạ an lan xử lý dù sao giao cho hai người bọn họ ông tin tưởng bọn họ sẽ xử lý tốt hơn ông nhiều ông nội của mạnh văn chiết vẫn không chịu đứng lên con trai và con dâu ông ta cũng là những người không thể xem thường đương nhiên ông ta cũng không dám đứng dậy lao l ã n h đạo nếu ngài không xa thứ cho chúng tôi hôm nay tôi sẽ dẫn con trai con dâu tôi quỳ ở đây cho đến khi ngài chịu tha thứ cho chúng tôi mới thôi nói xong ông ta quay đầu nói với mẹ của mạnh văn chiết còn không mo đến đây quỳ xuống dưới áp lực của bố chồng mẹ của mạnh văn c h ế t đành phải lại đây quỳ xuống một màn vừa rồi đã khiến cô ta trợn mắt há mổm ngay cả bố chồng cô cũng phải lấy lòng người này gia đình bọn họ rốt cuộc là cái gì vậy chẳng lẽ bọn họ thật sự còn lợi hại hơn mạnh hơn mạnh ra sao hạ lao ra không nhịn được mà cười lạnh uy hiếp tôi sao ha ha ông uy hiếp sai người rồi đó ông muốn quỳ phải không thế thì đừng quỳ ở nhà của chúng tôi nhìn thấy các người rất ảnh hưởng đến tâm tình của tôi các người ra ngoài mà quỳ đi nhưng trước hết tôi vẫn phải nói cho ông biết quỳ trước mặt tôi cũng vô dụng tôi h tôi sẽ không mềm lòng đâu khổ nhục kế này của các người dùng sai rồi vân vân chúng tôi ra ngoài quỳ ông nội của mạnh văn chết vô cùng bất đắc dĩ vội vàng để người ta đưa mình và con trai mình ra cửa quỳ con trai của ông ta đã đau đến mức không nhắc nổi mình hỏi ông ta ba cách này hữu dụng sao không biết vậy nếu vạn nhất vô dụng thì làm sao nếu vô dụng chờ đợi nhà chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi chuyện mạnh gia và hạ gia náo loạn với nhau toàn bộ tiểu khu này đã lan truyền rất nhanh tất cả mọi người đều vô cùng tò mò nhà họ hạ này mới tới đây sao lại cho thể khiến mạnh gia phục tùng như chó vậy chứ ba người phụ trách tài sản của tiểu khu nghe được tin này vội vàng chạy tới thể hiện rằng bọn họ có thể sửa chữa cửa và hàng rào cho nhà họ h ạ thời điểm 12 giờ trưa du rực lái xe về nhà thấy ngoài cửa có vài người đang quỳ liền hoảng sợ còn tưởng mình đi nhầm chỗ nào nữa chứ anh xuống xe hỏi này có chuyện gì xảy ra ở đây vậy t r ă m sáu mươi tám cả nhà đều trông chờ vào con đó người nhà họ mạnh không biết du rực cũng không dám làm rõ quan hệ của anh với hạ lao gia là thế nào vậy nên cũng không dám tùy ý mở miệng nói gì nhưng mà xung quanh họ đang có quần chúng vây xem đó ở tiểu khu này mạnh gia quả thật đã khiến tiếng oan than vang trời d ậ y đất nên những người cố ý đến đây vây xem bọn họ thật sự là rất nhiều vừa nghe tin mạnh gia trọc họa tất cả những người từng có thù hận với bọn họ đều chạy tới đây để xem biểu hiện của mạnh gia lúc này trong đám người vây xem có một bác gái nhận ra du d ự c bước lên nói tiểu du ả cuối cùng cháu cũng đã trở lại để tôi kể cho cháu nghe hôm nay nhà các người sẽ ra chuyện lớn đó du d ự c nhữ mày chuyện lớn ư bác muốn nói về hàng rào và cổng nhà cháu ư vừa xuống xe anh đã thấy hàng rào và cổng nhà mình bị đạp đổ mất rồi chính vì thế trong lòng anh cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì hôm qua trời đổ một trận tuyết dày mặt đất đóng băng người bên vật tư nói rằng hôm nay sẽ chuẩn bị thật tốt nhưng dưới tình huống này thì tiến triển hẳn là có chút chậm rãi rồi hẳn là buổi sáng mang cửa và hàng rào bị phá hủy đi tới buổi chiều sẽ mang đồ mới đến để xử lý lại hạ lao ra cũng hiểu được là trời lạnh nên bọn họ cũng có rất nhiều việc không nhanh hơn được nên ông cũng đã nói với bọn họ là không đội cứ từ từ mà chuẩn bị bác gái nọ vỗ đùi cháu đó hôm nay cháu về một quá để bác kể cho cháu nghe hôm nay chính là có một đám người xấu đến dọa nạt chồng của bác gái kia thường ngày hay cùng đánh thái cực quyền chơi cờ với hạ lao gian nên ít nhiều cũng có quen biết chẳng qua bác gái này hơi lắm chuyện một chút bác gái mô tả sinh động như thật cho du rực về những chuyện phát sinh trong sáng nay từng chuyện trước sau đều kể vô cùng rành mạch không có nửa điểm sơ sót mà quên mất thậm chí còn sợ bản thân những kể không đầy đủ rõ ràng bác gái nói từng câu từng chữ rõ ràng khiến người nghe như lạc vào một thế giới kỳ lạ thậm chí còn bắt t r ư ớ c đầy đủ biểu hiện của hai bên lúc đó sau khi nói xong bác gái tổng kết một câu rằng cháu không biết đâu may mắn là bố vợ cháu quen biết với ông lão họ mạnh kia hay nói cách khác là trước đây bố vợ cháu là lãnh đạo của ông ta bằng không thì nhà các cháu đã bị người ta san bằng rồi cháu thử nghĩ mà xem vợ cháu đang bụng mang dạ chửa trong nhà chỉ có ba mẹ già cả và con thơ quả thật là vô cùng nguy hiểm mà nét cười trên mặt du rực đã hoàn toàn tan biến suốt quá trình bác gái t ư ở n g thuật sự tình anh chưa hề nói một lời nào nghe xong bác gái kể chuyện anh đã hiểu được toàn bộ câu chuyện nguyên nhân là thính phong và đứa nhỏ nhà họ mạnh đánh nhau đương nhiên là thính phong chiếm thế thượng phong còn đứa nhỏ nhà họ mạnh kia về nhà cáo trạng mà mạnh ra lại là gia đình kiêu ngạo tương ngạnh có tiếng trong tiểu khu đương nhiên là sẽ để ý tính toán chuyện này vậy nên ba mẹ đứa nhỏ kia liền tụ tập một đám người tới nhà bọn họ gây loạn đồng thời cũng phá hủy luôn cửa và hàng rào nhà bọn họ bọn họ thậm chí còn muốn đánh luôn cả nhà anh nhưng đã bị ông cụ nhà anh ngăn lại ông cụ có vẻ có quen biết ông lão nhà họ mạnh kia ông lão kia vừa nhìn thấy ông cụ nhà anh thì trở nên vô cùng lúng túng sau đó tự nhiên là đến các tiết mục cầu xin tha thứ nhưng mà ông cụ nhà anh không chịu tha thứ cho bọn họ vậy nên bọn họ mới chạy ra cửa quỳ nói rằng nếu ông cụ không tha thứ cho bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ không đứng lên du rực nói cảm ơn bác dương cháu đã biết đầu đuôi câu chuyện rồi ạ bác gái nói cả nhà các cháu đều trông cậy vào cháu làm chỗ dựa cho vợ con cháu đó du rực gật đầu vâng đây là điều đương nhiên ạ nói nhảm anh đương nhiên là sẽ làm chỗ dựa cho vợ con mình rồi không nói đến hai đứa trẻ kia vì sao mà đánh nhau nhưng chỉ bằng hiểu biết của anh về nhạc thính phong thì nếu không phải thằng nhóc nhà họ mạnh kia làm chuyện gì đó quá phận thì thằng bé sẽ không thể nào ra tay đâu huống hồ cả gia đình nhà họ mạnh này có thanh danh thế nào thì không phải anh không biết hôm nay bọn họ dám chọc tới nhà anh quả đúng là gan lớn đến mức làm anh kinh ngạc đó chương một n r ư ơ i chín các người muốn ép chết ông cụ sao hai ba con họ mạnh vểnh thai lên nghe đối thoại giữa hai người bọn họ nghe được bác gái nói rằng hạ lao gia là ba vợ của du dực liền lập tức hiểu rằng đây là con rể của ông cụ bọn họ thật sự không rõ du dực hay du vân gì gì đó là ai nhưng là con rể nhà họ hạ thì có thể thua kém sao hơn nữa cậu con rể này nhất định có khả năng nói được vài lời ba con họ mạnh liền trộm trao đổi ánh mắt với nhau bọn họ cũng biết rằng nhất định phải thương thảo tốt với du dực trước khi anh vào cửa xin anh hỗ trợ nói vài lời với hạ lao gia bọn họ là người một nhà lời của anh ta nhất định có thể dùng được ông nội của mạnh văn chết nháy mắt với con trai để hắn ta mở miệng dù sao thì tuổi tắc bọn họ cũng không hơn kém nhau mấy nên cũng tiện nói chuyện ba của mạnh văn chết chịu đựng đau đớn vội hô lên người anh em này chờ một chút cậu chờ một chút đã du rực ghé mắt nhìn sang không nói gì ánh mắt anh lạnh lùng như đang nhìn rác r ư ỡ i vậy ba của mạnh văn c h ế t bị du rực nhìn với ánh mắt kia thì run rẩy không không là du du tiên sinh xin anh chờ một chút anh đừng nghe bọn họ nói lung tung chuyện hôm nay tôi là đương sự để tôi kể lại rõ ràng cho cậu bác gái liền mất hứng h ừ cái gì mà bảo tôi nói lung tung anh có dám thề với trời là trong những câu tôi vừa nói có một câu mỗi chữ nào là giả không anh không dám nhưng tôi dám ba kéo kéo du rực nói tiểu du để bác nói cháu nghe hắn ta chính là người bảo mọi người phá hoại đó hắn ta dẫn theo một đám người xông vào nhà cháu cả đám bọn họ đều cầm gậy gộc trong tay ôi lúc bác nhìn cảnh ấy liền sợ đến mức hai chân muốn nhún ra luôn cháu nói xem một nhà già trẻ nhà cháu ai có thể chịu được một gậy như thế chứ cũng may là ba vợ của cháu biết bọn họ bằng không có lẽ nhà cháu đã không đợi được cháu quay về rồi du rực gật đầu vâng cháu biết rồi cháu biết nên xử lý chuyện này thế nào rồi ba của mạnh văn chết tức giận mắng bà ra kia bà câm miệng đi được không hả vì sao tôi phải im miệng chuyện mà nhà các người làm chẳng nhẽ không đúng như những gì tôi nói chắc nếu như trước đây bà dương hẳn là có thể sợ mạnh ra vài phần nhưng giờ bà đã biết ông cụ họ hạ kia mới là người lợi hại mạnh gia có kiêu ngạo đến đâu thì trước mặt người ta còn không phải ngoan ngoãn như cháu hay sao nhà bà cùng với ông cụ hạ quan hệ không tồi đương nhiên là không cần sợ mạnh gia rồi ông nội của mạnh văn chết trong lòng âm thầm chửi thẳng con mình một trận thằng nhóc này cứ vào thời khắc mấu chốt là lại trở nên vô dụng mà ông ta nói du tiên sinh cậu hay nghe tôi nói chuyện này chỉ là hiểu lầm chỉ là hiểu lầm mà thôi tất cả là do thằng cháu đích tôn của tôi ngày thường nó vô cùng yếu ớt hôm nay ra khỏi nhà trở về lại khóc lóc không thôi khóc đến mức khảng cả tiếng chúng tôi đều nghĩ thằng bé bị trọng thương tôi tin rằng anh cũng là người làm ba mẹ nên cũng sẽ thông cảm cho việc chúng tôi quan tâm thương yêu thằng bé quá bị loạn cho nên không hỏi rõ ràng đã x o n g đến đây hiện giờ chúng tôi cũng biết rằng mình đổi lý hạ lao ra có lẽ cũng không tha thứ cho chúng tôi du tiên sinh cậu xem xem có thể nhìn vào Du rực l ệ n h giọng cắt ngang lời nói bậy bạ của ông ta ông già này thật sự nghĩ rằng anh sẽ bị mấy lời bát nháo này của ông ta lừa gạt sao cái chó má gì mà quan tâm quá sẽ loạn làm ba mẹ thì sẽ t h ế sao chẳng lẽ ông ta nghĩ rằng vì một câu này mà anh sẽ giúp nhà ông ta sao ha ha bọn họ nghĩ là vì anh vừa mới về nên muốn lừa anh sao du rực xoay người nhìn ông ta đầy xem thường và cắt lời chuyện này tôi đều biết rồi nếu các người muốn cầu xin tha thứ hoặc là muốn nhờ tôi nói vài lời hay ho trước mặt ba vợ tôi thì tốt nhất là đừng nói nữa vô ích thôi cả nhà chúng tôi từ lớn đến bé đều biết tôi là người vô cùng bao che khuyến điểm mặc kệ cháu tôi và con trai nhà các người vì các gì mà đánh nhau nhưng hiện giờ tôi đã chấy là các người muốn bức tử ông cụ nhà chúng tôi đó chương một nghìn ba trăm bảy mươi con t r ờ l ờ i này của người đo du rực nói xong âm thanh đột nhiên phóng đại lên các người không coi nhà chúng tôi ra gì đúng không ông nội của mạnh văn chết nhất thời lo lắng không lẽ bọn họ lại gặp phải một kẻ hay sinh sự đó chứ không phải không phải chàng trai trẻ tuổi xin hãy nghe tôi nói du rực lớn tiếng quát im miệng đừng có cố gắng kéo quan hệ với tôi may cho ông giờ là giữa trưa ở nhà chỉ có ba vợ của tôi còn nếu là tôi ở đây thì các người liệu còn có thể không mất sợi lông nào mà quỳ ở đây không có khi đã sớm bị đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi ấy chứ l ử a giận trong lòng du rực vô cùng lớn anh mới ra khỏi nhà có mấy tiếng mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy nếu như không phải ba vợ của anh biết gia đình họ mạnh này thì không biết chuyện sẽ nguy hiểm đến mức nào nhất là khi vợ anh còn đang mang bầu thế kia nữa chứ ông nội của mạnh văn chít vẫn chưa từ bỏ ý định hai chân phải quỳ của ông ta đã gần như không còn cảm giác toàn thân l ạ n h như băng đã muốn không chống đỡ nổi tuổi tắc của ông ta đã lớn như vậy mà vẫn cố quý xuống thật sự là có thể xảy ra vấn đề du tiên sinh cậu hãy nghe tôi nói chuyện này nếu gây lớn lên nữa thì với cả hai chúng ta cũng không phải là chuyện tốt đúng không à thì ra mạnh ra các người nghĩ rằng mình có thể gây sóng gió như thế ba vợ của tôi đã nói rồi không tha thứ cho các người vậy mà các người nghĩ là chỉ cần tùy tiện là có thể dàn xếp được chuyện này sao Du d ự c còn lo lắng cho một nhà già trẻ nhà anh nên không tiếp tục nói lời vô nghĩa với bọn họ nữa xoay người bước vào sân vào đến phòng khách anh t r ợ t nghe thấy tiếng cười của ông cụ lúc ấy tâm trạng của du d ự c mới xem như là hoàn toàn thả lỏng anh tới trước mặt bọn họ rồi gọi ba mẹ con đã về rồi nhiếp thu xính hỏi anh anh có thấy đám người quỳ ngoài cửa không anh đến bên cạnh cô ngồi xuống cẩn thận xem xét một vòng xác định cô bình an vô sự rồi mới mở miệng anh có thấy vừa rồi bác dương còn đuổi theo anh kể lại toàn bộ sự kiện phát sinh trong buổi sang mọi người nghĩ thế nào mà lại không ai gọi điện cho anh vậy mấy chuyện như thế này may mà ba biết nhà họ mạnh kia vậy nếu ba không biết họ thì không phải là đã xảy ra chuyện lớn rồi sao hạ lao r a nói con đừng trách tiểu ái là ta cảm thấy mình có thể tự giải quyết được nên mới không tìm con mấy chuyện kiểu như thế này không cần thiết phải q u ấ y dày công việc của con du dực nói lần sau ba ngàn vạn lần đừng làm như vậy chúng ta là người một nhà bất kể là ai cũng không được gặp chuyện không may về sau nếu lỡ gặp chuyện không may mặc kệ anh đang ở đâu mọi người cũng phải nhanh chóng nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho anh nhớ chưa đúng rồi thính phong vì cớ gì mà cháu đánh nhau với thằng bé nhà họ mằm kia vậy n h i thu xính nói cho anh biết sự tình sáng nay bọn trẻ trong tiểu khu chơi ném tuyết mạnh văn chiết chạy đến trước mặt thanh ti ném con bé ném thẳng hai quả cầu tuyết vào mặt con bé thính phong thấy vậy mới đánh nó nàng vừa nói trong n g a y mắt gương mặt du rực đống trở nên vô cùng lạnh lùng anh còn tưởng là ân o á n của mấy đứa con trai c h a i choai trăm triệu lần không ngờ tới lại là tiểu xúc sinh mạnh ra kia dám động tới thanh ti nhà anh ôi tức chết anh mất thôi thanh ti là bảo đ ố i của gia đình anh cả nhà bọn họ đều không nỡ động đến con bé vậy mà tiểu tử họ mạnh kia lại dám làm vậy quả thật là an gan hùm mật báo m à du rực từ từ đứng lên hỏi ba đám người họ mạnh kia người định xử lý bọn họ thế nào ông cụ thở dài hai dư tuổi ba cũng lớn rồi việc này ba không quản giao cho con xử lý thôi hồi sáng du rực không có nhà nên ông mới ra mặt hiện giờ con rể đã về rồi ông sẽ không ra mặt nữa chuyện còn lại thế nào cứ giao cho mấy người trẻ tuổi như nó đi ông tin rằng du dực sẽ giải quyết chuyện này vô cùng tốt du dực biết ngôi con đang chờ lời này của người đó dứt lời anh xoay người đi ra ngoài dám động vào con gái yêu quý của anh chuyện này không dễ bỏ qua thế đâu chương một nghìn ba trăm bảy mươi mốt tôi đây chính là du nở dê việc c ô n g ba ho thu tư đo thì sao anh không thể không cho mấy người này biết rằng bắt nạt hai thì bắt nạt chứ đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt con gái anh ba người nhà họ mạnh đã muốn đông cứng cả người thân mình run rẩy môi tím tái trời hôm nay lạnh giá như vậy người ta chỉ cần ra khỏi nhà vài giờ là đã muốn đông lạnh rồi nói gì đến bọn họ còn đang quỳ trên nền tuyết không n ú c n í c h có khi đến xương cốt cũng bị hóa đá rồi cũng nên mạnh kiến thiết hỏi ba làm sao bây giờ gia đình này sao có thế độc gác như vậy chúng ta đã quỷ thời gian dài như vậy mà người nhà bọn họ không có bất cứ ai đi ra cả đám đều ý chí sát đá ông nội của mạnh văn chiết đã muốn suy yếu lắm rồi nhưng vẫn cố gắng chống chọi ông cắn răng nói còn có thể làm sao nữa hả đều là chuyện tốt do mày gây ra mày xem mày thế nào lại cố tình chọc vào hạ ra thế hả mày có biết rằng kể cả ba mày khi ở trước mặt bọn họ đến đi cũng phải không l ư n g không hả chỉ có điều trong lòng ông ta cũng ngầm đồng ý với con trai mình hạ ra quả thật là ý chí sắt đá đến một phân tình cảm cũng không cấp cho bọn họ ông ta bày ra nét mặt giàn mua trước mặt nhà họ hạ xem ra toàn bộ mặt mũi của ông ta đã bị vứt đi sạch sẽ bị giấm nát đến mức không thể đứng dậy được toàn bộ người trong tiểu khu đã biết đến chuyện này rồi về sau ông ta xem như hoàn toàn không thể ngóc đầu lên nổi chẳng qua ông ta đã quên mất một điều chuyện về sau có hay không là một chuyện khác chắc gì đã có con trai ông ta h oan khuất nói con nào biết thằng bé kia là người nhà họ hạ đâu hạ gia này cũng thật là dọn vào tiểu khu này mà một chút động tĩnh cũng không có vậy ở tiểu khu này lâu như vậy rồi mà ba và hạ lao gia kia cũng chưa từng gặp mặt sao ba hắn mới cả giận nói mày còn nói tao nếu không phải bình thường thái độ làm người của mày luôn ư ơ n g n ạ n h kiêu ngạo không biết thế nào đã gây sự thì nhà chúng ta làm sao bị người ta xử lý thế này hả phụ tử hai người cứ thế trách cứ nhau mà không ai để ý rằng du d ự c từ bên trong đi ra mãi cho đến khi bọn họ nghe thấy được giọng nói của du d ự c cậu cho người đến đây đi đúng trước cửa nhà tôi cậu cứ tới nhìn sẽ biết phụ tử hai người vừa ngẩng đầu liền thấy du d ự c đang ở đó gọi điện thoại cũng không rõ là anh ta nói chuyện với ai chờ anh nói chuyện xong bọn họ vội vàng nói du tiên sinh hạ lao tiên sinh ông ấy du rực ngân tay cắt lời bọn họ ba vợ của tôi tuổi đã cao buổi sáng lại bị các người làm cho kinh hãi như vậy ông hiện giờ hễ vải mệt mỏi không cố gắng được chuyện này để tôi xử lý vậy du tiên sinh có thể nhìn vào quan hệ hai nhà chúng ta chúng ta cũng coi như là từng có giao tình cậu xem có thể dơ cao đánh khẽ không du rực khoác tay yên tâm yên tâm từ trước tới giờ tôi không phải là người hay báo thù riêng bản thân tôi làm mọi việc vô cùng công bằng chuyện của các người nên làm thế nào thì sẽ làm như thế đợi thêm 10 phút nữa có hai xe cảnh sát tới một đội cảnh sát mặc cảnh phục đội mũ kê đi bước xuống lúc bấy giờ ba con họ mạnh mới biết được rằng thế nào gọi là làm việc theo lẽ công bằng người dẫn đầu đội cảnh sát vội vàng bước tới cục trưởng du để anh đợi lâu rồi dọc đường khó đi quá nên chậm trễ thời gian đến tận giờ du d ự c nói vậy đừng lãng phí thời gian nữa mau chóng đem chuyện này xử lý đi dẫn người đi cho tôi vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy bọn họ thế này rất ảnh hưởng tâm trạng của tôi chuyện xảy ra buổi sáng có rất nhiều quần chúng vây xem các cậu có thể tùy tiện lấy chứng c ứ những người dân đang vây xem xung quanh lập tức đáp lại đúng đúng chúng tôi đều nhìn thấy buổi sáng bọn họ dẫn theo một đám người mang theo gậy gộc tới đây đập phá khiến cổng và hàng rào đều bị phá hỏng bọn họ còn muốn xông vào đánh người nước kia sắc mặt du dược nghiêm túc triệu đội trưởng cậu cũng nhìn thấy rồi đó nhà cửa của tôi bị người ta phá thành như thế này ba vợ mẹ vợ của tôi đã ngần này tuổi lại bị người ta uy hiếp bị kinh hai quá mức nên bây giờ tinh thần cũng chưa khôi phục lại cậu nói xem nên làm thế nào bây giờ Trước 1372 tôi l à mở sao có thế nủ ổ tờ đừa cờ cục giận na y còn cả vợ tôi nữa bụng cô ấy đã lớn như vậy lại bị bọn họ dùng gậy gờ quy hiếp con gái tôi thêm cả cháu trai tôi nữa một đứa mới tám tuổi đứa còn lại mới mười hai tuổi một nhà già trẻ của chúng tôi vừa có người già vừa có trẻ nhỏ ở giữa còn có một phụ nữ có thai người duy nhất có năng lực phản kháng trong nhà là tôi thì lại không ở nhà vậy mà bọn họ lại tìm đến tận cửa để ức hiếp cậu nói xem làm sao tôi có thể nuốt trôi được cục g i ậ n này đây ba trước khi đến đây cục trưởng đã ngàn dặn vạn do triệu đội trưởng rằng nhất định không được đắc tội vị du cục trưởng này nếu trong nhà anh ta quả thực xảy ra chuyện gì đó thì phải nghiêm túc xét xử triệu đội trưởng gật đầu đương nhiên là phải xử lý rồi ngài yên tâm chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này nếu sự tình là thật thì đương nhiên sẽ nghiêm xúc xử lý du rực liếc mắt nhìn ba mạnh văn chiết lạnh l u n g nói nếu không phải bây giờ tôi còn đang đảm nhận công việc trong chính phủ thì tôi đã sớm xông lên đánh chết mất tên vương bát đản này rồi v â n v â n chúng tôi đều hiểu cũng đều có thể lý giải được tâm tình của ngài xin ngài yên tâm nếu chuyện này là thật thì chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý triệu đội trưởng nói với đội cảnh sát phía sau hai người các cậu nhanh đi lấy lời khai của người dân hai người các cậu đi thăm dò hiện trường đội cảnh sát lập tức chia thành hai nhóm một nhóm đi hỏi những người dân xung quanh để ghi chép chuyện phát sinh buổi sáng hôm nay một nhóm còn lại thì ở trong sân thăm dò chụp ảnh trong sân nhà khắp nơi đều là dấu chân hỗ độn cổng và hàng rào đều không thấy đâu nhưng vẫn còn dấu vết bị đập phá đám đông vây quanh thấy cục cảnh sát cung kính với du rực như vậy thì nhất thời không sợ hãi gì từ xưa đến nay bọn họ đã sớm t r ư ớ n g mắt với mạnh r a cảnh sát còn chưa bắt đầu hỏi thì cả đám bọn họ đã nhao nhao nói bọn họ còn ước gì cảnh sát bắt luôn ba con mạnh gia kia đi để tiểu khu bọn họ có được thời gian thanh tịnh ba con mạnh gia thấy du d ự c chỉ dùng một cú điện thoại là gọi cảnh sát tới mấy người cảnh sát kia còn đối với anh ta vô cùng cung kính trong lòng ba con họ lúc ấy liền sợ hãi vô cùng bọn họ không thể ngờ được rằng phương pháp mà du d ự c dùng để xử lý việc này là đem bọn họ giao cho cảnh sát ba mạnh văn chết nhỏ giọng ê Ba bốn, không có việc gì không phải sợ ba của hắn thật ra chỉ sợ hãi trong chốc lát giờ đã tỉnh táo lại gọi cảnh sát đến thế này có lẽ với bọn họ mà nói ngược lại lại là chuyện tốt bởi vì bọn họ không hề làm người khác bị thương nhiều nhất cũng chỉ là phá hỏng cổng và hàng rào nhà họ hạ thôi cùng lắm chỉ là tạm giam phạt tiền mà thôi kể cả có tạm giam cũng không thể giam giữ được bao lâu huống hồ như thế thì bọn họ cũng có thể làm một số thao tác mạnh một chút đến lúc đó bọn họ chỉ cần khơi thông quan hệ ở cục cảnh sát là tốt rồi ở thủ đô mạnh ra bọn họ vẫn còn có chút nhân mạch ở cục cảnh sát cũng quen biết với không ít người suy nghĩ như vậy trong lòng ông cụ mạnh cũng cảm thấy an ổn thêm một chút thậm chí còn có chút chờ mong hy vọng cảnh sát có thể khẩn trương hơn nữa thân thể này của ông ta sắp không trụ được nữa rồi ông ta còn lo lắng liệu sau này hai chân mình có thể để lại di chứng xây hay không sau khi lấy lời khai của nhân chứng triệu đội trưởng xác định chuyện này là sự thật anh ta lắc đầu mạnh gia này có vẻ không muốn sống nữa rồi đừng nói người mà bọn họ đắc tội là hạ gia chỉ một mình du d ự c này thôi thì họ cũng không thể chọc vào được rồi du d ự c thản nhiên nói sự thật đã rõ ràng rồi triệu đội trưởng cậu xem giờ phải xử lý thế nào đây triệu đội trưởng vội hỏi đương nhiên là phải xử lý rồi ban ngày ban mặt mà dám tập kích nơi ở cán bộ quốc gia kỳ cựu về hưu hành vi này không khỏi quá t i ê u ngạo rồi bọn họ nghĩ mình là xã hội gen sao mỗi cán bộ kỳ cựu đều là tài sản quý giá của quốc gia chúng ta đã vì quốc gia mà làm nên những c ô n g hiến vĩ đại nếu dám không tôn kính với bọn họ thì chính là không tôn kính với quốc gia chúng ta Trước 1373 anh ca mở thấy tôi con ở đế ông ta ra ngoài y sao du dực gật đầu có thể nói ra những lời này chứng tỏ triệu đội trưởng này là người có tiền đồ nói không sai vậy cậu tính toán xử lý chuyện này thế nào triệu đội trưởng nói trước tiên cứ đưa họ về tạm giam bảy ngày tiếp tục điều tra thêm họ có phạm tội thực sự hay không nếu có sẽ nghiêm trị theo pháp luật du dực nhữ mày nếu có phạm tội thực sự à ha ha yên tâm anh nhất định sẽ đảo ra mọi chuyện đối với loại người không tử tế tiêu ngạo độc đoán rõ ràng ban ngày ban mặt mà dám tới đập phá gia đình người khác chuyện đối lý mà bọn họ đã làm đương nhiên là không ít anh sẽ trực tiếp đem những chưng cư phạm tội của bọn họ làm ra ngô gia khoai đây chính là chuyện mà anh am hiểu nhất du rực nhìn hai ba con họ mạnh mỉm cười khiến trong lòng họ lạnh run triệu đội trưởng hỏi ba con họ mạnh những gì mà dân chung xung quanh nói vừa rồi các người đều nghe rõ hai người còn có điều gì để nói không mạnh kiến thiết đã nhận được ý tứ của ba mình chỉ đạo nên hắn rất tích cực chủ động thừa nhận sai lầm hắn gào lên vẻ mặt vô cùng hối hận chúng tôi không có gì để nói cả triệu đội trưởng tôi chấp nhận chịu phạt c h u y ệ n hôm nay là do tôi vô liêm sỉ tôi rất xin lỗi du tiên sinh xin lỗi gia đình anh ấy tôi chịu phạt tôi chịu phạt hắn ta biết triệu đội trưởng nhưng cũng không phải là quá quen biết vừa rồi khi anh ta tới đây hắn đã định qua bảo hỏi nhưng khi thấy anh ta cung kính như vậy với du d ự c thì hắn cũng không dám mở miệng nữa trong lòng hắn cân nhắc ba hắn nói rất đúng nếu bọn hắn bị đưa vào cục cảnh sát thì khả năng được thoát ra lại càng lớn triệu đội trưởng phất tay nếu đã nhận tội như vậy thì mang người đi đi khi thấy cảnh sát muốn đưa ba người nhà họ mạnh đi thì du d ự c mới ngăn cản khoan triệu đội trưởng vừa rồi tất cả mọi người đều nói là hai vợ chồng bọn họ mới là người dẫn người đến đây đập phá không liên quan gì đến ông cụ này vậy nên không cần bắt sai người vô tội bằng không nếu để người có tâm truyền ra ngoài nói rằng các cậu bắt bớ người vô tội thì không hay chút nào cậu nói xem có phải không triệu đội trưởng bừng tỉnh đúng vậy đúng vậy du cục trưởng nói rất đúng cảm ơn anh đã nhắc nhở ông cụ mạnh có chút kinh ngạc du rực vậy mà lại ngăn cản giúp ông ta sao chẳng lẽ anh ta thật sự muốn giải hòa cùng mạnh ra sao nếu là như vậy thì đương nhiên không thể tốt hơn rồi đến lúc đó hai bên cho nhau bậc thang đi xuống mặt mũi của mạnh ra bọn họ có thể không cần nhưng của cải có thể giữ được thì coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi trong lòng ông ta thầm nghĩ con rể của hạ lao ra xem ra còn dễ nói chuyện hơn ông ta nhiều đáng tiếc ông ta đã nghĩ quá tốt cho d u rực rồi cảnh sát còn tay vợ chồng mạnh gia áp giải bọn họ lên xe nhưng không ngờ người này giờ vẫn trầm mặc mẹ của mạnh văn chết đột nhiên giống như phát điên không ngừng rẽ rủa muốn đứng dậy ba ba con không làm gì cả ba con không muốn bị bắt vào đồn cảnh sát nhà chúng ta là mạnh gia cơ mà người nhẫn tâm để bọn họ bắt nạt chúng con như vậy sao ông mạnh quát lớn cô im miệng cho tôi đã làm sai thì phải chịu trừng phạt thôi triệu đội trường nói chúng ụ c c trường Du, chúng tôi trước hết cứ rời đi đã nếu có tình huống gì chúng tôi sẽ liên hệ với ngài đi thong thả triệu đội trưởng dẫn vợ chồng mạnh ra rời đi chỉ còn lại một mình lão mạnh du rực tới trước mặt ông ta cười nói ông cụ à ông hãy về nhà thu thập đồ vật này nọ cho tốt đi lão mạnh không khỏi kinh ngạc thu thập thu thập cái gì du rực mỉm cười thu thập đồ đạc cho con ông chứ sao xem chừng bọn họ sẽ phải ở trong đó một thời gian rất dài đó ông cứ mang nhiều đồ một chút miễn cho không đủ dùng trong lòng lão mạnh không khỏi hung hăng lột bột một tiếng c â u có ý gì vậy du rực mở hai tay h ừ ông nghĩ tôi sẽ để con ông ra ngoài sao chương một nghìn ba trăm bảy mươi bốn diễn xuất khổ nhục kia ải chương ba nghìn ba trăm bảy mươi ông g i à ông quá ngây thơ rồi lão mạnh lúc ấy chỉ cảm thấy ra đầu tê dần không dám tin mà nhìn du d ự c câu câu du d ự c nghĩa mai nói ông đã ngần này tuổi đầu mà sao còn k h ờ dại như thế nhỉ chạy đến nhà anh đạp đổ cổng nhà anh uy hiếp vợ con ba vợ mẹ vợ của anh vậy mà vẫn còn có thể nghĩ rằng anh sẽ chủ quan khinh địch mà tha thứ cho bọn họ sao nghĩ hay quá nhỉ lão mạnh cảm thấy mình quả thật là quá ngây thơ rồi vậy mà cũng có thể nghĩ rằng gã họ du này muốn giảng hòa cùng nhà bọn họ muốn n h ư ợ n g bộ vài bước ông ta run run nói câu câu nơi này là thủ đô là xã hội pháp trị cậu đừng hòng làm sàng làm bậy du rực gật đầu đúng vậy hiện tại là xã hội pháp trị đương nhiên là phải làm theo trình tự pháp luật cho nên tôi mới gọi cảnh sát để báo án chúng ta đừng nội cứ từng bước một mà làm lão mạnh vừa rồi còn nghĩ được vào cục cảnh sát là chuyện tốt nhưng hiện tại nghe được lời này của du d ự c có vẻ như việc phải vào cục cảnh sát mới là cục diện không thể nào xoay chuyển được nữa ông ta nhìn du d ự c khẩn trương nói chuyện giữa hai nhà chúng ta chỉ đơn giản là chuyện tranh đấu giữa hai đứa trẻ đều là người quen cũ cả cậu hà tất phải dồn người ta vào tuyệt lộ như vậy du d ự c con môi con người của tôi là thế đó cũng không có tâm địa tốt như ba vợ của tôi đâu À, tôi quên mất việc tự giới thiệu tên tôi là du dực lão mạnh nhìn du dực rời đi trong đầu đều là cái tên du dực tại sao cái tên này lại xa lạ như vậy trong vòng luẩn quẩn quyền quý ở thủ đô vì sao ông ta chưa từng nghe qua tên của nhân vật này vậy tiểu tử này có thể kiêu ngạo như vậy thì tuyệt đối không phải là hạng vô danh tiểu tốt hắn ta rốt cuộc là ai chứ không được ông ta phải nhanh chân về nhà để nghĩ biện pháp không thể để cho con mình vào cục cảnh sát mà không đi ra như thế được l a o mạnh để người giúp việc đẩy xe lăn cho mình trở về sau đó không ngừng gọi điện thoại ông ta không gọi điện thoại để tìm người hỗ trợ cảnh lao tù của con trai mình trước mà tìm mọi cách đi dò la tìm hiểu lai lịch của du d ự c dù sao ông ta và du d ự c cũng không phải là cùng một võ đài nên không biết rõ lai lịch của du d ự c vì vậy ông ta căn bản không có cách nào để tiếp chiêu cả Gọi、4. n a m cuộc điện thoại mới được một cuộc có vẻ khả dĩ nhưng đối phương lại không trực tiếp trả lời ông ta mà lại hỏi lại ông hỏi cái này làm gì lão mạnh liền nói dối chuyện là thế này hôm nay ở tiểu khu tôi gặp phải lãnh đạo cũ của mình liền c ù n g ông ấy hàn huyên đôi câu sau đó con rể ông ấy quay về tôi thấy cậu ta say rượu nên lão lãnh đạo của tôi quát rất lớn hình như gọi là du rực thì phải lúc ấy tôi t r ợ t thấy buồn cậu nói xem người này sao có thể làm con rể hạ ra chứ tôi còn nghe người ta gọi cậu ta là cục trưởng du nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không rõ thủ đô này có người nào có danh hiệu như vậy sao đôi phương tin nên mới nói với ông ta không phải là danh hiệu đâu mà là gia đình họ giấu rất c ẩ n t h ậ n người ta ở vị trí cao nên có chút không tiện để lộ ra bên ngoài tôi không ngại nói thẳng cho ông biết người ta là người mà ngay cả biệt thự của tổng thống cũng có thể tùy ý ra vào nếu ông có thể cùng cậu ta xây dựng quan hệ thì chính là lợi ích rất lớn cho gia đình ông đó lão mạnh vừa nghe thấy vậy liền hít một ngụm khí lạnh biệt thự của tổng thống mà cũng có thể tùy ý ra vào so với cậu ta mạnh ra bọn họ tính là cái gì chứ ba hiện giờ trong lòng ông ta chỉ có duy nhất hai chữ tuyệt vọng chỉ một hạ gia đã khiến ông ta không chịu được lại không nghĩ rằng du rực này cũng là một vai diễn mà ông ta không thể trêu vào không lẽ ông ta phải chịu thua bọn họ sao chẳng lẽ không có một con đường nào khác hay sao ba ông ta cẩn thận hỏi thật sao vậy xem ra từ sau tôi phải tạo quan hệ thật tốt với cậu ta may mắn là cậu ta là con rể của lão lãnh đạo của tôi bằng không thì đúng là hiện không có cách nào quen biết luôn nhưng mà không rõ giờ cậu ta đang ở vị trí nào chủ quản cái gì thế chương một n r ă m bảy m ư diễn xuất khổ nhục kia ải năm ba nghìn ba trăm bảy mươi mốt lòng tràn đầy tuyệt vọng thôi chuyện này vẫn là nên quên đi thì hơn đối với ông cũng không có giá trị gì dù sao cậu ta cũng là người ở vị trí rất quan trọng bình thường ông với cậu ta á t hẳn là không liên quan nhiều lắm dù sao ông cũng cùng ở trong một tiểu khu với cậu ta tốt nhất là ông cứ tự hỏi cậu ta đi nếu cậu ta muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho ông thôi chuyện này tuy không phải chuyện cơ mật gì nhưng dù sao cũng là một chuyện rất quan trọng lão mạnh buông điện thoại xuống vẻ mặt tuyệt vọng người mà ông ta vừa gọi điện là người ở trung tâm vòng tròn chính trị thậm còn lợi hại hơn nhiều so với mạnh gia bọn họ nếu là ngày thường thì ông ta sẽ ít khi nói nhiều như vậy nhưng hôm nay tám phần là nghe được rằng ông ta là cấp dưới của hạ lao gia nên mới cho rằng ông ta có quan hệ với hạ gia vì thế mới nói chuyện này cho ông ta biết nhưng thậm chí ngay cả khi ông ta đề cập đến du rực đều có vẻ vô cùng cẩn thận giống như sợ sẽ động đến điều gì không nên nói ra vậy vậy xem ra du rực này cũng không phải là người mà ông ta có thể đắc tội được cho dù muốn tác động muốn tìm người giúp đỡ con trai mình nhưng có vẻ cũng sẽ không có ai dám giúp cả nói đi nói lại hay là đi cầu xin hạ ra giúp đỡ chuyện buổi t r ư a giống như một trò khôi hải mọi người trong nhà họ hạ cùng nhau ăn cơm trưa du d ự c nói những người kia con đã xử lý rồi mấy kẻ đi theo hai vợ chồng mạnh kiến thiết đều đã bị cảnh sát bắt lại rồi cũng đang bị điều tra vừa c h i ề u xem chừng lão giả kia nhất định sẽ đến đây cầu tình hôm nay con sẽ không đến cục làm việc con sẽ ở nhà chuyện này mọi người đừng ai hành động gì cả hạ lao ra nói bỏ đi con đừng chậm trễ chuyện công tác của mình ông ta muốn đến thì cứ để ông ta đến chúng ta không gặp là được ở cục cũng không có chuyện gì quá quan trọng con không đi cũng không sao đâu đang nói lộ tu triệt đến đón thanh ti và nhạc thính phong tới trường tuyết động trên đường đã được quét dọn trường học thông báo rằng buổi chiều đi học bình thường nhạc thính phong túi đầu ông nội bà nội chú du dì nhiếp con và thanh ti đi học đây ạ đi đi đi đường cẩn thận chú ý mặc ấm vào nhé lái xe trên đường không cần lái nhanh quá nhé vâng ạ hai đứa trẻ tay trong tay rời đi xe của lộ tu triệt liền đợi trước cửa nhà bọn họ lộ tu triệt kinh ngạc hỏi sao thế này cổng nhà các cậu biến đâu mất rồi không có việc gì đâu chúng ta đi thôi lộ tu triệt nhức đầu không có việc gì ư cả cổng và hàng rào đều biến mất rồi đó thật sự là không có việc gì sao du rực đứng ở cửa nhìn xe chở bọn trẻ đi xa mới quay vào hạ lao ra hỏi anh cái cậu mạnh kiến thiết đó nhiều nhất hiện giờ hắn chỉ bị xử vì tội cố ý gây sự thôi xử phạt cũng sẽ không nặng du rực cười cười không có việc gì đâu ba chuyện này người đừng lo lắng chuyện nhà chúng ta thì hắn ta không gây chuyện gì to tát nhưng đối với những người khác đặc biệt là những người trong tiểu khu chúng ta cùng hắn có thủ hoán cũng không ít khi thấy mạnh ra bọn họ gặp t a i họa những người muốn bỏ đá xuống giếng để báo thù cũng còn nhiều lắm những người từng bị mạnh g i a ước hiếp trong tiểu khu này đều còn đang chờ để báo thù đó lúc này cục cảnh sát đã liên tục nhận được mấy vụ báo án đều là người trong tiểu khu bọn họ hết du dực đã cho nhóm thủ hạ ở cục đi thăm dò mạnh g i a không bao lâu nữa tư liệu về nhà bọn họ sẽ có cả những chuyện trái pháp luật nghi ngờ mạnh kiến thiết làm cũng không phải là ít đâu anh sẽ không dùng chuyện công báo t h ủ tư mà anh sẽ dùng pháp luật để trói buộc hắn ta gắt gao tuyệt đối không cho hắn ta có cơ hội thoát ra để gây ra sóng gió lần này coi như anh vì nước vì dân trừ hại đi khó có được buổi chiều không phải đi làm du rực ở nhà với vợ yêu của mình đã nhiều ngày anh không có thời gian ở cùng cô nói chuyện với cô nhiều như hôm nay du rực dùng kẹp kẹp vỏ quá hốc chó lấy nhân bên trong r a bón cho nhiếp thu xính